Nó không ăn thì cô ăn. Lý quả vươn tay cầm điểm tâm lên, chống cầm, nhàm chán nhìn nó, rồi lại nhìn phong cảnh bên ngoài. Trước lúc mặc nhật thì xuất hiện cô thật chẳng biết nên làm cái gì càng khỏi phải nói sẽ ở chỗ nào, đến đi cũng chẳng xong. Rắn con, người ở đây ngoại trừ hơi khách sáo, còn lại là rất được đó. Cô không tìm được người nói chuyện, đành nói tâm sự trong lòng mình cho tiểu Hắc xả nghe. Cô đã quen náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh, đúng là có chút cô đơn. Tiểu Hắc xà tựa vào cái đĩa nhỏ mà lý quả vừa dùng xong, khép hờ mắt nghe cô làm nhàm thỉnh thoảng lại giật giật thân nhỏ tỏ ý mình vẫn còn sống. Mày xem quản gia lâm đối với mày rất tốt nè, vậy mà lập tức mang nhiều thức ăn ngon lên đây, đúng là quá nhiệt tình. Lý quả cảm thấy quản gia lâm thực sự rất kỳ lạ, cô tưởng ông ta sẽ lấy thịt lợn hay cái gì gì đó cho tiểu Hắc xà ăn, không ngờ ông ta lại mang nhiều món điểm tâm tinh xảo đến đây như vậy. Tất cả đều dành cho tiểu Hắc xà, hại cô cho rằng mình cũng có phần. Hừ, ông ta dám vô lễ với ta sao, có mấy cái đầu chứ? Tiểu hắc xà thầm khinh bì trong lòng, mắt vẫn nhìn cô đang không ngừng nhét hết điểm tâm của nó vào bụng mình. Mày nói xem, Mạc Nhật Thì là ai nhỉ? Anh ta thực sự rất giàu, trả trách các cô ấy lại như vậy. Nhìn tòa biệt thự xa hoa, vườn hoa xinh đẹp này, cô đã biết Mạc Nhật Thì là người rất giàu có, đúng là không thể không bội phục ánh mắt nham hiểm của vô tú tình và Hà Tiểu Ngân. Tiểu Hắc xà biết các cô ấy, trong lời của Lý Quả là ai, nó bất mãn lật người một cái, trực tiếp lăn vào trong cái đĩa nhỏ, tìm một vị trí nằm thật thoải mái. Một người một xà cứ như vậy mà ngây người, thỉnh thoảng nói chuyện một chút, không thì lại ngắm phong cảnh. Cứ ở lì trong phòng cho đến khi có tiếng gõ cửa. Tiểu thư chủ nhân đã về, mời tiểu thư xuống dưới. Thành âm cung kính của quản gia Lâm từ ngoài cửa truyền vào, sau đó ông ta liền đứng đợi bên ngoài. Lý quả nghe nói mặc nhật tì đã trở về, hai mắt lập tức sáng lên, suýt chút nữa là nhảy lên vui sướng. Cô nhấc tiểu hắc xà lên, đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó liền mở cửa bước ra. Cảm ơn quản gia lâm. Cô mỉm cười với quản gia lâm, rồi lễ phép nói lời cảm ơn. Xong, quản gia lâm lại càng cung kính hơn, hơi kho người xuống, tay rỗi thẳng ra, vội nói tiểu thư đừng khách sáo, mời tiểu thư đi bên này. Nói xong, liền đứng chờ lý quả đi trước. Lần đầu tiên được đối xử như nữ vương, Lý Quả có chút được chiều mà sợ trong lòng lo lắng, đành phải bước lên trên, nhưng cũng gần như là đi song song với quản gia lâm. Quản gia lâm thấy Lý Quả cư xử như vậy, liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Tuy ông ta chỉ là một quản gia, nhưng có thể luôn ở bên cạnh vương, thì cũng xem như có địa vị. Dưới sự chỉ dẫn của ông ta, Lý Quả lại trở về phòng khách một lần nữa. Mạc Nhật thì đang ung dung đọc báo, khi nghe được tiếng bước chân của cô, mới thông thả gấp tờ báo lại, rồi rời mắt về phía cô. Quả quả, nghỉ ngơi tốt chưa? Hắn vẫy tay với cô cười nói. Sau đó lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo cô qua đó ngồi. Lý quả không có lựa chọn, đành phải bối rối ngồi xuống, cố gắng cách Mạc Nhật thì xa một chút để phòng chút thân thiết quá mức. Mạc Nhật thì không hề để ý đến động tác nhỏ này của Lý quả, nếu đổi lại là cô gái khác thì đã sớm vui vẻ lao đến rồi. Chỉ có cô vẫn luôn muốn duy trì khoảng cách đối với hắn, là một cô gái khá đặc biệt. Tôi vừa mới đi thăm các cô ấy, bọn họ đều rất khỏe, vô thú tình cũng đã xuất viện rồi, em không cần lo lắng nữa. Tôi đã tặng một chút quà, về sau em không cần canh cánh trong lòng nữa. Hắn nhàn nhạt, nhạt nói hành tung của mình, không phải muốn làm anh hùng, mà chỉ muốn cô yên tâm thôi. Lý quả nghe xong, có hơi kinh ngạc, sau liền nhớ lại anh ta đã đồng ý với mình, không khỏi có chút cảm động. Anh ta không phải là gì của cô càng không có quan hệ gì với bọn họ thật khiến cô không thể từ chối anh ta. Cảm ơn anh, lần đầu tiên cô thật tâm nói. Cô cũng phát hiện người đàn ông này thật sự rất tốt chỉ là tự mình sinh ra thành kiến với anh ta mà thôi. Mặc nhật thì mỉm cười chủ động nắm lấy tay cô, rồi kéo cô đứng dậy đi về phía phòng ăn. Sau đó, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu em vui là được rồi. Chỉ để cô vui sao? Lý quả vô cùng kinh ngạc. Để anh ta thủy ý nắm tay mình, cho đến khi một bàn đầy thức ăn ngon hiện ra trước mắt cô mới giật mình tỉnh táo lại. Ăn cơm thôi, hắn ngồi bên cạnh cô cầm đũa gắp thức ăn vào bát lý quả, nhẹ giọng nói. Chỉ một lát sau, bát của lý quả đã đầy áp thức ăn. Vâng, cô cười với mặt nhật tì, sau đó mới cầm đũa, bắt đầu ăn ngọn núi nhỏ trong bát. Cô ấy nở nụ cười. Mạc Nhật Tỷ có chút mất hồn, cô ấy rất ít khi hòa nhã với mình, nhưng nụ cười kia lại rất đẹp, làm cho gương mặt thanh tú kia trở nên rất có ý vị. Tôi muốn về nhà, ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lúc ở phòng khách Lý Quả mới do dự mở lời. Đã không cần phải tìm nhà nữa, cô phải về lại ký túc xá một lần, nhân tiện lấy ít đồ đạc cá nhân. Mạc Nhật Tỷ nghe vậy, lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Lý Quả ôn nhu nói tôi đưa em về. Anh ta đưa mình về? Lý Quả có chút ngạc nhiên. Bị Mạc Nhật Thì nắm chặt tay, cô chỉ có thể bị động đi theo sau, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Quả quả, tôi đưa em đi xem thú cưng của tôi trước nhé. Đột nhiên, Mạc Nhật Thì quay đầu lại, mỉm cười với cô. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, hắn lập tức đi vào ngã rẽ phía sau biệt thự còn có một con đường đá nhỏ thông với rừng rậm. Lời nói của Mạc Nhật Thì khiến Lý Quả trợt nhớ đến mình đã từng giúp anh ta chăm sóc vật cưng, nên cô cũng không phản đối gì. Nuôi rắn trong một căn phòng xa hoa như vậy, cô cảm thấy quá lãng phí, may mà anh ta không làm như vậy. Anh xây hẳn một cái nhà cho chúng nó sao? Trước khi bước vào rừng rậm, Lý Quả cảm thấy Mạc Nhật Thì rất có thể sẽ làm như vậy, dù sao thì anh ta cũng rất giàu, xây nhà cho rắn cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Mạc Nhật Thì không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ cười thần bí, tiếp tục dắt cô vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cũng có một con đường đá nhỏ, đi thêm một lúc liền thấy một hàng rào màu trắng hiện ra. Lý quả sớm đã bị những danh tác của anh ta làm cho kinh sợ cô có cảm giác như mình đang bước vào một công viên lớn vậy. Kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, phong cách thật quá khác người. Hắn đi đến trước hàng rào, liền buông tay lý quả, nhẹ nhàng đẩy hàng rào kia ra, sau đó lại nắm tay cô cùng đi vào bên trong. Lý quả khó hiểu đi theo mặt nhật thì, mắt vẫn không quên liếc nhìn xung quanh. Đúng lúc này cô bất ngờ thấy cách đó không xa có một cái đỉnh lưu ly, vô cùng nổi bật trong sắc xanh của cây lá. Cái đình kia đẹp quá. Lý Quả không nhịn được tán thưởng, kéo kéo Mạc Nhật Kỳ, nói ra phát hiện của mình. Mạc Nhật Thì không đáp chỉ mỉm cười, lập tức dắt cô đến chỗ đình Lưu Ly. Đến khi gần tới nơi, cô mới phát hiện trong đình đã có sẵn bàn ghế đá rồi. Đình Vạn xà, ngay tại lúc Lý Quả đang hưng phấn muốn bước vào trong đình, cô đột nhiên nhìn thấy ba chữ to đùng ngay chính giữa đình Lưu Ly ngũ giác, mà ba chữ đó đã dọa cho cô nhảy dựng lên, trái tim đập mạnh mẽ. Chờ cho Hoàng hốt qua đi, cô mới phát hiện Mạc Nhật Tỷ đã buông tay mình, tự bước vào trong đình, đang đứng quay lưng về phía mình, nhìn về nơi xa. "Mạc Nhật Tỷ, vì sao nơi đây lại gọi là đình vạn xà?" Lý Quả vẫn đứng ở bên ngoài, tò mò hỏi. Cô chợt cảm thấy khiếp sợ, sờn hết gai ốc. Mạc Nhật Tỷ nghe cô nói xong, chỉ quay đầu, cười thần bí, rồi vẫy vẫy tay với cô. Dáng vẻ hiện tại của hắn khác một trời một vực so với bình thường, càng toát ra vẻ bí hiểm. Lý Quả hơi chần chừ, Không phải vì dáng vẻ của anh ta mà chỉ vì một loại trực giác có tên giác quan thứ 6. Trực giác này nói cho cô biết nguy hiểm, cho nên hiện tại anh ta có vẫy tay gọi cô nhưng cô vẫn chưa muốn đi vào. Quả quả, lại đây. Mặc nhật thì thấy Lý Quả không nhúc nhích lại nhẹ giọng gọi, hắn không hề xoay người lại nhìn cô. Lý Quả rất muốn lắc đầu trong lòng vô cùng khẩn trương, ôm tiểu hắc xà trong tay, nhưng cô vẫn không có can đảm bước thêm nửa bước. Nguyên nhân chỉ là trực giác và thêm một cảm giác sợ hãi đang tồn tại. Mạc Nhật Tì cũng không ép buộc cô, sau khi liếc cô một cái, lại tiếp tục nhìn ra phương xa không chớp mắt. Quả quả thú cưng của tôi đều ở đây, em sợ sao? Một lúc lâu sau, tiếng nói của hắn theo gió bay tới có cảm giác rất mơ hồ. Cô sợ sao? Lý quả suy nghĩ một chút đúng là cô rất sợ thế nhưng phong cảnh nơi đây rất đẹp. Còn có cả Mạc Nhật Tì nữa mà cô lại bị ba chữ đình vạn xà kia làm cho suy nghĩ liên miên. Tôi không sợ, Lý Quả Can đảm hẳn lên, cuối cùng cô cũng bước vào trong đình, chậm rãi đi về phía Mạc Nhật Tỳ Mạc Nhật Tỳ nở nụ cười. Mạc Nhật Tỳ vì sao anh lại nuôi chúng ở đây, phóng sinh? a cô vốn rất tò mò, sau khi bước vào trong đình, tâm tư dần ổn định lại cho nên mới hỏi ra nghi ngờ của mình. Nhưng cô còn chưa dứt lời, đã bị tình huống trước mắt dòa cho đến biến sắc hết trói tai. Cô đã thấy cái gì vậy? Lý quả thật sự không tin vào mắt mình, suýt chút nữa đã ném Tiểu Hắc xà trong tay đi. Thân mình run rẩy kịch liệt không thể khống chế, trong lòng sợ hãi đến cùng cực. Cô vô thức lùi về sau mấy bước, máu trên mặt như bị rút hết, chỉ còn màu trắng bệch. Sợ hãi, run rẩy, sườn gai ốc tất cả cảm giác này đều ùn ùn kéo đến, như muốn nhấn chìm cô. Rắn rất nhiều, rất nhiều, không đếm được lớn có nhỏ có, dài có ngắn có đủ mọi màu sắc, chỉ thấy chúng bắt đầu cựa quậy trong một cái hố sâu ngoài trời. Lý quả sợ tới mức liên tục lùi về sau, cô thật sự không ngờ cái đình này được xây lên là để dành cho ngàn con rắn kia. Lại càng không thể ngờ thú cưng của Mạc Nhật thì không phải là vài mà là mấy ngàn con. Đây đâu phải là nuôi thú cưng, mà chính là nuôi rắn chuyên nghiệp, anh ta chính là một người nuôi rắn chuyên nghiệp. Nhưng cũng không giống, đẹp trai, lịch sự, nhã nhặt nuôi vài con rắn thì được xong, lại nuôi nhiều như vậy, hẳn là có vấn đề rồi. Rắn, rắn, vì, vì sao lại nhiều như vậy? Giọng nói của Lý Quả có chút run dày, tiểu Hắc xà trong tay cũng bị cô nắm cho chặt cứng. Mặc nhật thì nhàn nhạt cười, trong mắt chỉ có mỗi rắn, đối với cô dường như rất xa cách. Tôi nuôi chúng, em không vui sao? Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn cô, nhàn nhạt nói, giống như chuyện này rất bình thường. Lý Quả phát hiện chính mình nói chuyện cũng rất không bình thường, cô nuốt nuốt nước bọt cô thích sao? Dĩ nhiên là không rồi, cô chỉ có sợ hãi mà thôi, đặc biệt là nhiều rắn như thế, da đầu cô tê dại, da gà rơi đầy đất rồi. Đừng sợ chúng nó sẽ không tổn thương em đâu. Mặc Nhật thì cảm nhận được nỗi sợ hãi của Lý Quả, chỉ cười cười, rồi vươn tay kéo cô lên, đứng bên cạnh mình. Không sợ mới là lạ. Sắc mặt Lý Quả vô cùng khó coi, nhưng may mà anh ta vẫn là người sống, lại là đàn ông, nên cô mới có thể nhịn xuống kích động muốn quay đầu bỏ chảy. Bây giờ vẫn còn đứng ở đây, đã chứng minh lá gan cô lớn lắm rồi. Anh anh nuôi vì tiền sao? Một lúc lâu cô mới tìm về được suy nghĩ, giọng nói của mình cô nghi ngờ hỏi anh ta. Hình như nuôi rắn cũng kiếm được nhiều tiền. Ai ngờ, mặc nhật thì lại lắc đầu, nhìn cô nhếch miệng cười, không tôi nuôi làm thú cưng, một mình ngắm nhìn tôi thích chúng. Hoang đường, Lý Quả chỉ cảm thấy một tiếng sấm nổ đùng bên tai, một cảm giác rất khác thường chợt ùa vào lòng. Ai lại biến thái đến nỗi nuôi nhiều rắn như vậy chỉ để một mình ngắm nhìn. Cô vội dùng mình, liếc nhìn bầy rắn đang chuyển động kia cô càng không thể bình tĩnh được. Nếu bị ném xuống thì đúng là tan xương nát thịt rồi. Không biết tại sao trong đầu lý quả lại xuất hiện suy nghĩ hoang đường như vậy. Cô càng tự dọa mình sợ chết khiếp, đồng thời cũng có chút sợ mặc nhật tì. Em sợ tôi, mặc nhật tì bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười nhìn lý quả, rồi nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của cô. Không, không có, cô bị lời nói của Mạc Nhật thì dọa sợ đến mức muốn hất tay của anh ta ra, nhưng chẳng hiểu tại sao cô lại không dám, đành cuốn quýt phủ nhận. Mạc Nhật thì gật gật đầu, tiếp tục nói, không có thì tốt. Lý quả chẳng dám nói lời nào, chỉ gật gật đầu, có sợ cũng không dám nói ra. Ở chỗ này, cô chẳng dạy gì mà nói ra cả. Quả quả, tôi tặng em một món quà. Lý quả muốn yên tĩnh, nhưng hắn thì không. Nghĩ ngợi một lúc, hắn liền nói chẳng thèm quan tâm cô có đồng ý hay không. Không cần, tôi không cần cái gì cả. Á, lại tặng quà, Lý Quả vội từ chối thế nhưng, mặc nhật thì lại không để cô có cơ hội nói hết lời. Một vầng sáng màu vàng bất ngờ xuất hiện trước mặt, khiến câu nói kế tiếp của Lý Quả biến thành tiếng thét chói tai. Rắn, một con rắn rất to, da màu vàng trắng đan xen, đôi mắt to như hai cái đèn lồng thân hình tròn vo đang cách cô chưa đến một mét, thè lưỡi nhìn cô chằm chằm. Em có thích không? Lúc này giọng nói dịu dàng của Mặc Nhật Tì chợt truyền vào tai cô, không giống thiên sứ, ngược lại giống ác ma hơn. Tôi không cần. Cuối cùng Lý Quả dùng hết sức hất tay Mặc Nhật Tì ra, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Tiểu Hắc Xà bị cô nắm chặt cứng, đôi mắt nhỏ vẫn mở to, không hề lộn xộn để mặc cho nỗi sợ hãi của Lý Quả truyền vào thân thể mình. Nó chỉ im lặng nhìn Mặc Nhật Tì. Quả quả, mặc nhật thì cũng cảm nhận được ánh mắt của tiểu hắc xà chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng cất giọng gọi lý quả. Lý quả chỉ biết cắm đầu chạy, nếu không chạy cô sẽ bị cắn chết rồi bị sơi tái. Cô mới 20 tuổi xuân, còn chưa có yêu đương, kết hôn, hiện tại cô còn chưa muốn chết. Còn rắn to màu vàng trắng thấy lý quả bò chạy như vậy, không khỏi có chút khó hiểu. Không phải vương muốn đem mình tặng cho nhân loại kia sao? Vì sao người ấy lại chạy thế? Chẳng lẽ người ấy không thích mình? Đại xà nhìn Lý Quả, rồi lại nhìn Vương, thấy Vương không có phản ứng gì, nó suy nghĩ một chút mới vội vàng đuổi theo Lý Quả. Tiểu thư, đừng chạy nữa, đợi tôi với. Tiên đường, địa ngục hóa ra chính là như thế. Lý Quả có chút giờ khóc giờ cười nghĩ, đây cũng coi như là cô đã trải qua rồi. Trong vui sướng có nguy hiểm, thật sự đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô. chạy trong đầu cô chỉ còn mỗi chữ này. Thế nhưng, Lý Quả vẫn cảm thấy như có cái gì đó đang đuổi theo phía sau mình, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lý Quả suýt chút nữa thì rụng rời tay chân, cả người choáng váng. Chỉ thấy con đại xà xinh đẹp mà mặc nhật thì tặng mình đang đuổi theo phía sau, từng trận gió thanh nổi lên hòa vào tiếng sột soạt của cây cỏ bị va chạm. Tiểu thư, tiểu thư, đừng chạy nữa, đợi tôi với. Con rắn to màu vàng trắng kia ra sức đuổi theo Lý Quả, trong lòng hò hét không ngừng. Sắc mặt lý quả trắng bệch cô phát hiện bản thân chạy không nhanh bằng nó, chỉ một lát sau con rắn kia đã đuổi gần tới mông rồi. Đừng qua đây, đừng qua mà. Rốt cuộc cô cũng không nhịn được hết to trong lòng vô cùng khẩn trương, chỉ muốn mau chóng chạy về biệt thự cầu cứu quản gia lâm. Cứu mạng, Mạc Nhật thì cứu tôi, nhanh tới cứu tôi đi. Mạc Nhật thì vẫn đứng nguyên ở trong đình vạn xà, nhìn bóng dáng chạy trốn của lý quả, nghe được tiếng cô kêu cứu cũng chẳng động đẩy. Hắn sẽ không để cô chết nhưng dọa một chút thì không sao. Vương tiểu thư đang sợ hãi. Thanh âm của quản gia lâm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó quản gia lâm cung kính xuất hiện. Ông ta lén lút lếp nhìn Mạc Nhật Thì, không dám nói lớn tiếng. Ông ta thật không hiểu tại sao Vương dẫn tiểu thư đến đây, rồi lại bảo Hoàng Xà đi dọa cô. Không sao, bổn Vương tự có chừng mực. Mạc Nhật Thì thản nhiên nói tầm mắt lại hướng xuống phía dưới hố. Quản gia lâm không dám nhiều lời cung kính đứng đợi. Chỉ có lý quả là thê thảm, vốn đã không giỏi chạy bộ cuối cùng cũng bị con đại hoàng xà xinh đẹp kia đuổi kịp hơn nữa còn là kiểu rất dọa người. Bởi vì thân hình của con rắn kia đã theo sát phía sau, còn cái đầu rắn to đùng thì đang ở trước mặt cô, nghi ngờ nhìn dáng vẻ chạy chối chết của cô. tiểu thư, tôi đuổi kịp ngài rồi. Đại xà cực kỳ kích động, vui sướng gieo hò trong lòng. Nhưng mà tiểu thư vẫn cứ cắm đầu chạy thậm chí còn rất hoảng sợ khi nhìn thấy nó khiến nó có cảm giác như chính nó đã hù dọa cô. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên, bịch một tiếng, lý quả lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự tiểu hắc xà nắm trong tay cũng bị văng ra ngoài. Tiểu thư tiểu thư, hoàng xà giật bắn mình, nó không hề muốn dọa lý quả, nhưng nó thật sự không biết tiểu thư lại kinh sợ như vậy còn tưởng rằng lý quả đang chơi đùa cùng mình nữa. Đến lúc nó thấy lý quả ngất đi, nó mới biết là có chuyện lớn, nó đã dọa tiểu thư ngất xỉu rồi. Trên mặt đất tiểu Hắc xà đang thong thả bỏ lên lòng bàn tay lý quả, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm hoàng xà, giống như rất khó chịu. Một cảm giác ớn lạnh trượt dâng lên trong lòng hoàng xà, nó cảm nhận được một ánh mắt vừa sắc bén lại thâm trầm đang chiếu thẳng vào mình, sợ tới mức lùi vội về sau, lúc này nó mới phát hiện ra tiểu Hắc xà trên mặt đất. Vương, vương, đúng là vương rồi. Cái cảm giác uy nghiêm này là thật rồi, đang đứng trước mặt mình đúng là tiểu xà vương. Ngày ấy rất mất hứng, giống như mình đã làm sai chuyện gì đó. Hoàng xà sợ tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào tiểu hắc xà, nó chỉ cảm thấy mình đã gây ra họa lớn rồi, dường như đã chọc phải vương hỉ nộ vô thường. Trở về đi, miệng xà bất ngờ phun ra tiếng người, ra lệnh cho con hoàng xà kia. Hoàng xà như nghe được lệnh đại xá, vội vàng xoay người chạy mất. Nó thực sự không hiểu gì cả, rõ ràng là Vương đem nó cho tiểu thư, nhưng một lúc sau, Vương lại bảo nó trở về. Thật sự là quá khó hiểu mà. Chỉ có điều, vừa bò đến đỉnh vạn xà, nó lại sợ đến nỗi dừng ngay lại. Vương đang đứng ở đó, mặt không biến sắc nhìn nó, không biết là đang nghĩ gì. Vương, xin tha mạng. Nó vội vàng cúi dạp đầu xuống, run rẩy cầu xin. Có phải nó lại làm sai gì không, hay là vì nó đã dọa tiểu thư sợ? Mạc Nhật Tỳ chỉ im lặng tầm mắt vẫn dõi theo người đang nằm trên mặt đất và tiểu hắc xà. Người lui xuống đi, lúc này quản gia lâm vội lên tiếng ông ta trừng hoàng xà đang cúi dạp trên đất một cái, rồi bảo nó mau rời đi. Hoàng xà nghe xong, sợ hãi nhìn thoáng qua Mạc Nhật Tỳ rồi lập tức biến mất giống như chậm chút nữa thì nó sẽ chết không có chỗ trôn. Về thôi, dứt lời, Mạc Nhật Tỳ liền bước ra khỏi đình, đi về phía người đang nằm trên đất kia. Quản gia Lâm cũng tiếp bước theo sau, thái độ vô cùng cung kính. Rắn, rắn, cứu tôi với. Trên giường lớn mềm mại, ấm áp, đang ngủ mê, Lý Quả đột nhiên vung tay loạn xả, rồi vội vàng ngồi bật dậy, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy? Một cô gái thanh tú mặc một chiếc váy màu vàng thanh lịch duyên dáng, vội vã chạy đến bên cạnh Lý Quả, lo lắng hỏi. Lý Quả hoảng hốt nhìn cô gái, cô gái này là ai? Mình đang ở đâu? Không phải bị đại xà ăn rồi chứ, mình không chết, tiểu thư, hoàng xà bị lý quả dòa cho kinh sợ. sau khi được quản gia lâm chỉ bảo, nàng đã biết tiểu thư chỉ là một người bình thường, mà con người thì vô cùng sợ hãi loài rắn, cho nên, dưới sự trợ giúp của quản gia lâm, nàng mới hóa thành hình người để hầu hạ lý quả. Tôi đang ở đâu đây? Cô khàn giọng hỏi, mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy chỗ này rất quen thuộc. Hoàng xà lập tức cung kính đáp lại tiểu thư, ngài bị té xỉu trong biệt thự chủ nhân liền bế tiểu thư về phòng. Tiểu thư không sao chứ, ngài có muốn uống nước không? Mặc nhật tì, Lý Quả nhớ tới anh ta, hai mắt liền trợn tròn, tất cả ký ức đều ùa về. Sau khi mình bị rắn dọa cho ngất xỉu, anh ta mới đưa mình về, anh ta đúng là quá đáng mà, anh ta không biết như vậy sẽ dọa chết mình sao? Anh ta đâu rồi? Cô rất thức giận, lớn tiếng hỏi. Hoàng xà thấy cô tức giận liền hoàng sợ cuốn quýt nói tiểu thư, Hoàng Nhi không biết Hoàng Nhi không dám hỏi chuyện của chủ nhân. Nếu tiểu thư muốn tìm chủ nhân thì có thể đi hỏi quản gia lâm. Lý quả thấy dáng vẻ sợ hãi của cô cơn giận liền giảm một chút. Cô cũng biết dáng vẻ hung dữ của mình đã dọa cô gái này, lập tức dịu giọng hỏi cô là ai. Quản gia lâm đâu rồi? Hoàng Nhi, quản gia lâm ở dưới nhà có phải tiểu thư muốn Hoàng Nhi đi mời quản gia lâm không ạ? Hoàng xà cung kính nói, vẫn không dám nhìn thẳng Lý Quả. Lý Quả rất muốn nói cũng được nhưng chợt nhớ ra mình chỉ là khách có tư cách gì đi chất vấn hay chỉ trích quản gia nhà người ta. Đó là người ta thuê, chứ mình đâu có thuê. Thôi, không cần cảm ơn cô, Hoàng Nhi. Tôi tên là Lý Quả, cô đừng gọi tôi là tiểu thư nữa. Tôi không phải là tiểu thư gì cả, cô cứ gọi tôi là Quả Quả đi. Cái cô Hoàng Nhi này nhìn qua cũng chỉ tầm trên dưới 18 tuổi, lại cứ gọi cô là tiểu thư, khiến cho lý quả cảm thấy mất tự nhiên, nên phải vội sửa lại. Không được, không được đâu ạ, tiểu thư chính là tiểu thư, Hoàng Nhi không thể gọi thẳng tên tiểu thư được. Hoàng xà sợ hãi nói, cho dù có cho nàng 10 lá gan thì nàng cũng chẳng dám. Vương vẫn luôn ở bên cạnh tiểu thư, nếu nàng dám thất lễ thì nhất định sẽ chết 500 năm tu hành không có dễ đâu. Nhìn vẻ mặt cầu xin của Hoàng Nhi, Lý Quả cảm nhận được hình như chuyện sưng hô này rất nghiêm trọng, nên cũng chẳng dám ép. Miễn cưỡng cũng không tốt, cứ để tùy cô ấy đi. Hoàng Nhi tôi đã ngủ bao lâu, bây giờ là lúc nào rồi? Cô không nhìn ra được hiện tại là giữa trưa hay là buổi chiều, chỉ cảm thấy tay chân cứng đờ. Hoàng Nhi cực kỳ nhu thuận, lập tức đáp lại tiểu thư, bây giờ đã chạm vạng rồi. Ngài mới ngủ có vài tiếng, có muốn nghỉ thêm chút nữa không ạ? Nàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ cảm thấy thân thể của vị tiểu thư này quá yếu, giật mình một chút đã ngất xỉu rồi. trạng vạng rồi sao, Lý Quả kinh sợ, đã nói là phải về trường học, giờ lại bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, cô lập tức muốn xuống giường, chuẩn bị trở về. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Cần cái gì thì cứ bảo Hoàng Nhi, ngài đang muốn làm gì ạ? Hoàng Nhi thấy Lý Quả hỏi thời gian xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng liền lo lắng. Sau đó lại thấy Lý Quả bước xuống giường tìm giày, dáng vẻ gấp gáp, nàng vội bước lên trước đỡ lấy Lý Quả, vội hỏi. Sau khi bước xuống đất, Lý Quả chỉ mài hoảng hốt nên hơi mất thăng bằng, may mà có người đỡ kịp, lúc này cô mới dám thở phào. Tôi muốn về trường học, cô bảo quản gia Lâm chuẩn bị xe chờ tôi về đi. Về trường học, đó là chỗ nào vậy? Tiểu thư không ở đây sao? Hoàng Nhi không hiểu ý của Lý Quả, nhưng nàng cũng rất thông minh không hề hỏi lại. Sau khi giúp Lý Quả đứng vững, nàng mới vội vàng đi tìm quản gia lâm rắn rắn của tôi đâu ngày lúc lý quả định mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên ngẩn ra cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì đó vừa nhìn xuống tay liền nhớ đến tiểu hắc xà không khỏi kích động kêu lên sau khi mình ngất đi đã quên mất tiểu hắc xà không biết giờ nó thế nào rồi có phải đã quay về đình vạn xà hay là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi lý quả càng nghĩ càng lo lắng vội lật tung giường tìm kiếm sau khi đã tìm khắp phòng cô mới xác định tiểu hắc xà không có ở đây hoàng nhi quản gia lâm lòng nóng như lửa đốt lý quả vội chạy ra ngoài lớn tiếng gọi tiểu thư cô gọi chưa được bao lâu quản gia lâm và hoàng nhi đã vội vàng xuất hiện trước mặt cô vừa nhìn thấy quản gia lâm lý quả nửa mừng nửa lo chạy tới miệng suốt ruột nói quản gia lâm ông có thấy tiểu hắc xà của tôi không tiểu hắc xà xà vương Tiểu thư, vương à tiểu hắc xà không có ở chỗ cô sao? Quản gia lâm cẩn trọng hỏi, vẻ mặt biến đổi liên tục có chút lo lắng. Lý quả gật gật đầu, vội vàng nói, sau khi tôi ngất đi các người không nhìn thấy nó à? Không biết tên nhóc này lại chạy đâu rồi, cô rất lo lắng đó. Thấy thì có thấy, chỉ là, quản gia lâm không dám nói lung tung, đó là xà vương, những tiểu xà như bọn họ sao dám tùy tiện tiết lộ chứ, nhưng tiểu thư cũng đâu phải người lạ. Mạc nhật thì... Có phải anh ta bế tôi về không? Người đâu rồi? Thấy vẻ mặt phân vân của quản gia lâm, lý quả lập tức muốn tìm mặc nhật thì có lẽ anh ta biết. Chủ nhân không có ở nhà, quản gia lâm vội nói, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Cho dù vương có nhà thì ông ta cũng chẳng dám nói. Chưa có lệnh của vương, ông ta không dám nói bất cứ điều gì. Lý quả càng thêm lo lắng, cho dù có đem tiểu hắc xà đi thì cũng nên nói với cô một câu, để cô biết đường mà tìm, giờ thì đã mất tung thích rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô thì thảo nói thật sự không biết nên làm cái gì. Sau đó, lại chợt nhớ tới cái hố chứa ngàn con rắn kia lập tức nghĩ muốn đi tìm. Tôi muốn quay lại chỗ vừa nãy tìm thử. Quản gia lâm nghe xong, hai mắt trợn to. Không phải tiểu thư rất sợ rắn sao? Chỉ vì xà vương mà cô dám quay lại đó. Ông ta liếc hoàng nhi đang lúng túng một cái, rồi vội vàng chạy theo lý quả. Tiểu thư chủ nhân đi vắng rồi, cô lại vừa mới ngất xỉu ở đó. Nên đừng qua đấy nữa, cô sẽ không chịu nổi kích thích đâu. Ông ta tận lực khuyên nhủ, chỉ sợ lý quả mà mất xỉu nữa thì trái tim ông ta sẽ nổ mất. Lý quả không hề dừng chân, vẫn bước đi như cũ, xong cô đã có chút do dự. Chỉ là cô không định chạy vào bên trong, mà chỉ đứng bên ngoài gọi thôi. Tiểu thư, cô đã tìm kỹ trong phòng chưa? Có lẽ tiểu Hắc xà đang ngủ ở một chỗ nào đó mà cô không hề phát hiện ra, hay là về phòng tìm lại đi? Đúng lúc quản gia lâm đang sốt ruột, không biết nên khuyên lý quả như thế nào, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói huy nghiêm quen thuộc truyền vào trong tai, trong lòng cực kỳ mừng rỡ, vội vàng bước tới trước mặt lý quả. Quản gia lâm, tôi đã tìm rồi. Cô không thể đẩy ông ta ra, đành phải dừng lại, giải thích. Tiểu hắc xà mà ở trong phòng thì cô cũng chẳng muốn đi ra đối mặt với đám rắn vừa đáng sợ vừa khủng bố đó đâu. Tiểu thư, sao không về tìm thử lại xem? Hình như tôi nghe chủ nhân nói qua, vật cưng của tiểu thư chưa từng rời khỏi tiểu thư, cho nên tôi nghĩ, bất kể thế nào, nó nhất định ở trong phòng, mà không phải ở chỗ đó đâu. Quản gia Lâm ra sức khuyên cô trở về phòng tìm, nếu đổi lại là người khác, ông ta đã sớm lôi về rồi. Nhưng mà ông ta thật sự không dám động vào người trước mặt này. Lý quả ngẫm lại thấy quản gia Lâm nói cũng đúng. Tiểu Hắc xà rất nghe lời, lại không thích ở cùng với những con rắn khác khả năng nó quay lại chỗ có nhiều con rắn như vậy là không cao. Vì thế, Lý Quả liền gật đầu đồng ý, được rồi, chúng ta về tìm lại xem, nếu còn không thấy thì nhất định phải qua bên kia tìm. Vâng vâng vâng, suýt chút nữa thì quản gia lầm đã nước mắt lưng tròng, cảm động không dứt. Chủ tử này chẳng những dễ nói chuyện mà còn rất trung thành, quan tâm đến vương. Quản gia Lâm vội vàng bày ra tư thế mời, còn Hoàng Nhi thì nhanh chóng đỡ lấy Lý Quả, dìu cô về phòng. Quản gia Lâm thật là phiền ông quá. Lý Quả vừa đi vừa ngại ngùng nhận lỗi. Vì tiểu hắc xà mà mình đã làm phiền đến rất nhiều người, đúng là ngại quá trong lòng cô có chút băn khoăn. Quản gia Lâm vội cúi đầu, cẩn trọng đi theo phía sau tiểu thư quá khách sáo rồi, đây là chuyện tôi phải làm. Tiểu thư, ngài đừng quá lo lắng, vương à, nó nhất định đang ở trong phòng chờ tiểu thư đó. Hoàng Nhi muốn an ủi cô vài câu, nhưng suýt nữa lại lỡ lời. Trong sự an ủi của hai người, Lý Quả cũng về đến phòng. Hoàng Nhi vội vàng mở cửa, rồi cẩn thận dìu Lý Quả vào phòng. Tiểu Hắc Xà, Tiểu Hắc Xà, mày ở đâu? Nhanh ra đây đi, sau khi nhìn lướt qua một lần, Lý Quả lại bắt đầu tìm kiếm từ bàn trà và ghế sofa, vừa tìm vừa gọi. Quản gia Lâm và Hoàng Nhi vẫn đứng cạnh cửa chỉ biết im lặng cứ như vậy mà đứng chờ. Lý quả tìm khắp một lượt tụ quần áo, phòng tắm, phòng sách đến cả gầm giường cũng không tha, nhưng vẫn chẳng tìm được gì cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Quản gia lâm tiểu Hắc xà không có ở trong này. Cuối cùng cô rất thất vọng, bất đắc dĩ nói với quản gia lâm đang đứng im một chỗ. Quản gia lâm thầm nghĩ, không thể nào, vương đã nói rõ ràng là trở về phòng rồi mà, sao lại không ở đây. Chẳng lẽ vương tạm thời có việc khớp cần phải đi. Nó nhất định ở trong này. Quản gia lâm sốt ruột kiên định nói, còn đang do dự xem có nên tự mình đi tìm hay không. Tuy Lý Quả không tin, nhưng thấy vẻ kiên định của ông ta, cô không khỏi hoài nghi chính mình chưa tìm cẩn thận chăng. Tiểu hắc xà lười như thế, thường xuyên ngủ trời đất mịt mù, không nghe thấy tiếng cô gọi cũng là bình thường. Tôi đi tìm tiếp vậy. dứt lời, Lý Quả lại khẩn trương đi tìm, lúc này đã cẩn thận hơn rất nhiều, đến cả ngóc ngách cũng không bỏ sót tìm tới tìm lui cuối cùng lại lật chăn trên giường lên cô vừa mới nhấc chăn lên tiểu hắc xà đã chui ra mở to đôi mắt ngái ngủ vô tội nhìn cô trời ạ hóa ra là mày trốn trong này làm tao tìm kiếm rất lâu mày rất hư đó đã ngủ say còn nằm ở trong chăn hại tao tìm mãi mà chẳng thấy lúc vừa thấy nó lý quả rất ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ như điên vội vươn tay nhấc nó lên oán giận nói Tiểu Hắc Xà vô tội chớp chớp mắt vài cái, vừa đong đưa cái đuôi vừa thè cái lưỡi rắn nho nhỏ. Tên nhóc này mày ham ngủ quá đó, về sau không được như thế nữa. Tao nghĩ mày mất tích nên đã tìm kiếm khắp nơi, lần sau mà như thế tao sẽ không đi tìm mày nữa đâu. Cô thở phì phò uy hiếp, rồi vươn tay vỗ nhẹ đầu nó. Tiểu Hắc Xà cúi đầu tỏ vẻ oan ức, nước mắt lưng tròng cái đuôi nhỏ cong lên. Lý quả thấy thế, có chút không đành lòng, thanh âm cũng dịu đi vài phần, được, được rồi, không được có lần sau nhé, biết chưa? Tao đã rất sợ, sợ mày gặp chuyện không may. Tiểu Hắc xà gật gật đầu thu lại nước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô chăm chăm. Quản gia lâm, cảm ơn ông, đã tìm được tiểu Hắc xà rồi, thật phiền mọi người quá. Tìm thấy tiểu Hắc xà, Lý quả lập tức mỉm cười ngại ngùng, nói lời xin lỗi với quản gia lâm vẫn đứng chờ ngoài cửa. Quản gia lâm sợ tới mức xua tay liên tục tỏ ý không dám nhận lại càng không dám nhìn thẳng lý quả và tiểu hắc xà thấp giọng nói tiểu thư, đây là chuyện tôi phải làm tiểu thư đừng quá khách sáo việc nhỏ như vậy tiểu thư không cần để trong lòng. Tính tình của vị tiểu thư này rất tốt, khó trách vương nhất định muốn ở cùng với cô, mặc cho cô xoa nắn cũng chẳng tức giận địa vị của cô chắc không tầm thường đâu. Quản gia lâm thầm nghĩ lại càng cẩn thận hơn. Cảm ơn cô, Hoàng Nhi. Lý quả cảm động, mỉm cười với quản gia lâm, rồi lại quay sang nói với Hoàng Nhi đang đứng im một chỗ. Cô gái nhỏ này cũng rất nhiệt tình, hơn nữa còn đối xử rất tốt với mình. Tiểu thư, Hoàng Nhi có làm gì đâu. Hoàng Nhi nghe Lý quả nói như vậy, hoàn toàn sững sờ. Tiểu thư cảm ơn mình cái gì nhỉ? Mình đã dọa tiểu thư ngất xỉu mà tiểu thư lại không hề so đo, còn cảm ơn mình nữa thật là khó hiểu. Lý quả nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hoàng Nhi, nhất thời nghẹn họng, rồi nở nụ cười. Cô gái này không hề có tâm cơ, đơn thuần, lương thiện giống như một tờ giấy trắng, cô rất thích người như thế. Quản gia lâm liếc mắt một cái cũng biết lý quả rất thích hoàng nghi, không khỏi thầm khen ngợi ánh mắt của vương, thoáng cái đã nắm bắt được tâm lý của tiểu thư, vương đúng là vương mà. Tiểu thư có phải ngài muốn ra ngoài không? Quản gia lâm vô cùng biết điều, nhớ đến cô tìm ông ta nhất định là muốn ra ngoài, nên lập tức hỏi thẳng. Quản gia lâm không hỏi thì thôi, vừa hỏi lý quả liền nhớ ngay đến chuyện của mình, vội gật đầu, đúng rồi, quản gia lâm tôi định về ký túc xá lấy quần áo, nhân tiện nói với bạn học một tiếng. Quần áo, còn cần phải lấy sao? Vẻ mặt quản gia lâm cung kính, khó hiểu nói tiểu thư, trong phòng có quần áo của ngài mà. Nơi này có quần áo của cô, mặc nhật thì bảo người mang đến. Lý quả có chút sừng sốt, sau đó đem tiểu Hắc xà đi đến tủ quần áo, vừa mới mở ra, một thụ đầy quần áo, giày dép đã hiện ra trước mắt. Đây, đây, đây không phải là đồ của tôi. Lý quả kinh ngạc quay đầu, nói với quản gia Lâm. Cô làm gì có nhiều quần áo đắt tiền như vậy, ngoại trừ đồng phục cô chỉ có vài cái quần bò, áo, phông, váy, hoàn toàn không có những thứ hàng hiệu vừa sang trọng lại xa hoa này. Quản gia Lâm mỉm cười, tự ái nói. Đây là chủ nhân dặn tôi chuẩn bị cho tiểu thư, tôi không biết ngài có thích hay không. Nếu ngài không thích tôi sẽ chuẩn bị lại cho ngài. Nghe ông ta nói như thế, lý quả đã hiểu ra, có chút cảm động, vội nói, không cần đâu, quản gia lâm. Tôi đã có trang phục rồi, những thứ quần áo sang trọng thế này tôi không thể nhận được. Nếu mặc nhật thì trở lại, ông hãy giúp tôi nói lời cảm ơn anh ấy. Tiểu thư không nhận, quản gia lâm vô cùng kinh ngạc, cô gái này không thích những thứ kia. Quần áo, vàng bạc châu báu đều là những thứ tầm thường, phi từ bên cạnh vương, ai mà chẳng nghĩ hết cách để leo lên. Vậy mà tiểu thư lại không giống bọn họ, ông ta do dự một lúc mới công kính nói, hay là tiểu thư nói với chủ nhân đi, việc này tôi không quyết được. Vậy, vậy khi nào tôi gặp anh ta sẽ nói sau. Quản gia Lâm, tôi muốn về ký thúc xá lấy ít đồ, ông có thể nhờ người đưa tôi về được không? Cô gật gật đầu, rồi tiện thể đưa ra yêu cầu luôn, về gặp Lý Lan, lấy ít đồ, nhân tiện hỏi thăm tình hình của hai người kia, như vậy cô mới có thể yên tâm. Quản gia lâm thường có chuyện gì, chút chuyện nhỏ ấy không đáng để nhắc tới. Tiểu thư, tôi lập tức đi chuẩn bị cho tiểu thư. Hoàng Nhi cô nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Dặn dò Hoàng Nhi xong, ông ta lập tức rời đi. Hoàng Nhi vội vàng đi theo lý quả, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hoàng Nhi cùng đi xuống thôi. Một tay cầm tiểu hắc xà, một tay kéo Hoàng Nhi, Lý Quả mỉm cười nói. Vâng, Hoàng Nhi cực kỳ nghe lời, vội đỡ Lý Quả cùng nhau đi xuống. Đối với nàng, Lý Quả nói cái gì thì là cái đó. Hoàng Nhi đỡ Lý Quả đi vào phòng khách sau khi Lý Quả ngồi xuống, nàng mới vội đi pha trà, lấy điểm tâm. Tiểu thư uống trà đi, đây còn có cả điểm tâm nữa. Vừa thấy trà và điểm tâm. Lý Quả chợt nhớ ra sau khi mình ngất xỉu, Tiểu Hắc Sa hình như vẫn chưa ăn gì, cô liền cầm một mẩu bánh nhỏ đưa đến bên miệng Tiểu Hắc Sa, "Dỗ dành, đây đây đây, ăn chút đi, mày chắc đói lắm rồi nhỉ?" Tiểu Hắc Sa nhìn cô một chút, rồi ngoan ngoãn há mồm, cắn một miếng nhỏ, sau đó lại chậm rãi ăn hết miếng bánh trong tay Lý Quả, ăn xong liền uống ngụm nước cô đưa qua. Hoàng Nhi trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, thật sự không thể tin vào hai mắt mình. Nếu không phải nàng nhanh chóng cúi đầu thì nàng đã sớm thất lễ rồi. Vương, rất nghe lời. Thật quá khó tin, quản gia Lâm cũng nhìn thấy cảnh này, ông ta sợ đến mức quên cả bước đi, mồm há hốc, sau đó lập tức cúi đầu, không dám nhìn tiếp. Vương, chưa từng bày ra dáng vẻ như thế, chưa một vị phi tử nào có được đặc quyền như vậy. Vương không bao giờ nghe theo sự sắp đặt của bất cứ kẻ nào, Vương luôn luôn cường thế, sẽ không cùng bất kỳ ai thân thiết như vậy. Tiểu hắc xà thu hết dáng vẻ kinh sợ của hai người vào đáy mắt, nhưng nó cũng chỉ thờ ơ liếc họ một cái, rồi tiếp tục ăn uống theo ý lý quả. Không ăn nữa à, mới ăn hết hai miếng bánh nhỏ, tiểu hắc xà liền ngậm miệng, không ăn nữa, chỉ uống thêm chút nước rồi cuộn người, nằm biếng nhác trong lòng bàn tay lý quả. Lý quả vuốt ve thân thể trơn bóng của nó, bị vẻ mặt thỏa mãn của nó chọc cho buồn cười. Cô chỉ chỉ vào cái đầu quả dưa cười nói, như một đứa con nít vậy thật đáng yêu. Ai? Những lời kinh động này vừa thốt ra, Hoàng Nhi sợ đến nỗi lui về sau vài bước toàn thân run rẩy, còn quản gia lâm thì giật bắn cả mình, rồi lại cảm thấy lo lắng cho Lý Quả. Thế nhưng khiến bọn họ kinh sợ hơn là tiểu hắc xà lại rất thoải mái, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. À quản gia lâm, ông quay lại rồi. Lý Quả đang đùa nghịch với tiểu hắc xà, nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩn đầu lên nhìn. Đúng lúc thấy quản gia lâm đang lo lắng đứng ở gần đó, không khỏi cười hỏi. Quản gia Lâm lau mồ hôi lạnh trên chán, vội cúi đầu không dám nhìn Lý Quả cung kính nói tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, tiểu thư có thể xuất phát rồi. Lý Quả vừa nghe có thể đi rồi, lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Quản gia Lâm, phiền ông quá, tôi đi ngay bây giờ đây, chậm tí nữa sẽ không tốt. Tiểu thư đừng khách sáo, quản gia Lâm đi theo sau Lý Quả, vẫy vẫy tay với Hoàng Nhi, Hoàng Nhi vội chạy theo. Ngoài biệt thự có một chiếc xe sang trọng đang đổ, một người đàn ông trung niên đang cung kính đứng đợi bên cạnh xe. Tiểu thư, đi đường cẩn thận, Hoàng Nhi sẽ đi cùng với ngài. Quản gia Lâm dặn dò người lái xe xong, liền quay lại nói với Lý Quả. Hoàng Nhi cũng đi, không cần phải khoa trương thế đâu, cô thầm nghĩ. Đang định mở miệng từ chối, nhưng Hoàng Nhi lại đỡ lấy cô, không chịu buông tay. Tiểu thư, để Hoàng Nhi đi cùng ngài, giúp ngài sách đồ cũng tiện mà. Quản gia lâm rất biết quan sát sắc mặt người khác lén liếc Hoàng Nhi một cái rồi mới mỉm cười nói với Lý Quả. Tiểu thư, để cho em đi đi em muốn đi cùng với tiểu thư. Hoàng Nhi nhận được ám hiệu của quản gia lâm, lập tức lắc lắc tay Lý Quả cầu xin. Lý Quả rất dễ mềm lòng khi thấy người khác làm như thế nên đành đồng ý. Nếu có Hoàng Nhi đi cùng thì khi cô trở về ký túc xá chắc cũng không khó chịu lắm. Thực ra quản gia lâm chỉ sợ lý quả không quay lại, có hoàng nghi đi theo thì tiểu thư vẫn phải trở về thôi. Xe chờ hai người đã đi khuất quản gia lâm vẫn đứng bất động ngoài cửa, nhìn theo hướng hai người rời đi. Đột nhiên, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó, một giọng nói hung dữ truyền vào trong tai quản gia lâm, quản gia lâm, đó là ai thế? Nơi này chẳng phải không cho người lạ vào sao? Không đúng, hình như là con người. Quản gia lâm nghe xong, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng che giấu rất tốt lập tức xoay người cung kính đối với người mới tới. Phu nhân, đó là khách của vương. Quản gia lâm khiêm tốn nói, vẫn cung kính như cũ. Con người, ngô cơ không hề tin, à ta cảm nhận được rất rõ hơi thở của con người, lại thấy quản gia lâm đối với người kia rất tốt, không khỏi có chút nghi ngờ, khinh miệt nói. Quản gia lâm nhướng mày, sao nàng ta có thể nói như thế? Loại thái độ này, nếu mà gặp được tiểu thư thì nhất định sẽ không có sắc mặt tốt. Lại nghĩ nếu như Lý Quả gặp phải chủ tử này thì tiểu thư chắc chắn sẽ chịu thiệt rồi. Ngô Cơ thấy ông ta không hề trả lời mình, liền thấy hơi tức giận. Ả ta mới ra ngoài một lúc mà đã xảy ra chút chuyện gì rồi, mà tên nô tài này như đang giấu mình chuyện gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp của ả ta dần lạnh xuống. Hùng giữ chỉ vào ông ta, nô tài to gan, bản phu nhân hỏi ông đó, ông mau nói thật cho bản phu nhân biết cái người kia là ai. Có quan hệ gì với vương? Ả ta lo nhất là có người chiếm được vương thì Ả ta sẽ mất đi ân sủng, cho nên bằng bất cứ giá nào Ả ta cũng không cho phép bất cứ ai chiếm đoạt vương, càng không thể để bất cứ kẻ nào thay thế mình, không thể. Quản gia lâm bị ả ta quát như vậy, chán ghét trong lòng càng tăng thêm, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ sợ sệt, cuốn quýt nói, phu nhân, nô tài chỉ là người nghe theo lệnh của vương, đâu dám hỏi đến chuyện của vương. Nếu phu nhân muốn biết, mời phu nhân đi hỏi vương, nô tài không dám nói lung tung. Chỉ cần ông ta nhắc đến vương, thì chắc chắn nữ nhân này sẽ không dám đi tìm chủ tử trừ khi là nàng ta không muốn sống nữa. Chẳng qua cũng chỉ là thân phận phu nhân, vậy mà luôn nganh ngang kiêu ngạo, hoa tay múa chân, hung ác vô cùng ông ta đã không vừa mắt từ lâu. Nếu để nàng ta về xà cung thì bọn họ nhất định khổ rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngô cơ nào dám đi hỏi mặc nhật tì. cả ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, nô tài còn có thể hù dọa được chứ sao có thể ngốc nghếch chạy đi tìm vương, đâu phải à ta chưa từng thấy qua vương hỉ nộ vô thường. Quản gia lâm, vương đâu? Không hỏi được lý do ả ta cũng có chút nóng vội, nghĩ muốn mau chóng đi hầu hạ vương cho tốt để củng cố địa vị của mình. Quản gia lầm bĩu môi, nhàn nhạt nói, phu nhân, nô tài không biết vương cũng không hề nói cho nô tài. Đồ cẩu nô tài này, hỏi cái gì cũng không biết. Phổi ngô cơ suýt chút nữa bị ông ta chọc cho nổ tung, hai tay nắm chặt cố nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải là sợ vương bất ngờ xuất hiện ở đây ả ta đã sớm ra tay rồi, há lại để cho ông ta chống đối như thế sao? Quản gia lâm đương nhiên biết mình đã mạo phạm người phụ nữ trước mặt này, nhưng ả ta cũng không dám động vào ông. Bởi vì ông ta là người bên cạnh vương, nếu ả ta thông minh một chút tuyệt đối sẽ không dám động tay. Được rồi, quản gia lâm, nếu vương trở lại thì phải báo cho bản phu nhân một tiếng. Ngô cơ đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói với ông ta, sau đó cao ngạo xoay người rời đi. Ả ta vừa đi quản gia lâm liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua hướng ả ta rời đi. Không nói câu gì, đi thẳng vào bên trong biệt thự rồi biến mất trong đó. tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ? Lần đầu tiên được ra ngoài, Hoàng Nhi hết nhìn đông lại ngó tây, không ngừng thiếu tít giống hệt như một đứa trẻ. Lý quả cũng giống như nàng, hết nhìn đông lại ngó tây, muốn nhìn xem đây rốt cuộc là chỗ nào. Có xa thành phố không? Và cô nên đi về như thế nào? Bên tai truyền đến tiếng nói vui vẻ của Hoàng Nhi, cô không nhịn được nở nụ cười về trường học của tôi. Trường học? Đó là nơi nào vậy? Vẻ mặt Hoàng Nhi mờ mịt nuốt nuốt nước bọt muốn hỏi, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của quản gia lâm lúc gần đi, nàng liền nuốt trở lại trong bụng. Không hỏi, không nghe, không xem. Tiểu thư còn xa không ạ? Hoàng Nhi nghẹn một lúc lâu, vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Không biết hẳn là không lâu nữa đâu. Lý Quả nghĩ ngợi một chút mới đáp. Bởi vì lúc này xe rẽ bảy tám lần, đã rời khỏi ngọn núi, cũng chẳng còn thấy biệt thự mà đường quốc lộ thì đã hiện ra rồi. Hoàng Nhi gật gật đầu, lại tiếp tục rơi vào trạng thái hưng phấn thiếu chút nữa là dán mặt vào cửa kính thủy tinh luôn. Qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cánh cổng đại học xe rất nhanh đã dừng trước cổng, lý quả vội kéo Hoàng Nhi xuống. Tiểu thư, tôi sẽ đợi ở đây à? Tài xế đứng bên cạnh xe cung kính nói. Nhiệm vụ của ông ta là đưa tiểu thư đi, đón tiểu thư về. Nếu tiểu thư không quay về thì ông ta cũng không được đi, nhất định phải chờ tiểu thư về. Vâng, tôi biết rồi. Lý Quả vẫy vẫy với ông ta, nói. Quả quả, chị về rồi. Từ xa, Lý Lan đã nhìn thấy cô vội vàng chạy tới ôm chặt Lý Quả. Đúng là dọa chết cô mà, đi ra ngoài cả một ngày, không trở về cũng chẳng có tin tức, khiến cô vô cùng lo lắng. Lan Lan, chị về rồi. Lý Quả cười tít mắt kéo tay Lý Lan, rất vui vẻ khi nhìn thấy cô. Lý Lan vội hỏi tình hình của cô, sao rồi? Chị tìm được phòng chưa? Sao đi lâu vậy? Em nghĩ giữa trưa chị sẽ trở về chứ? Chị không về làm em rất lo đó. Cái đó chị tìm được phòng rồi, vốn định giữa trưa sẽ quay về, nhưng lại có chút việc nên không về được. Lý quả suy nghĩ một chút mới nói tóm tắt cho Lý Lan. Trong lòng đang do dự xem có nên nói cho cô ấy biết mình ở cùng với Mạc Nhật thì không, lại càng không dám nói. Mình nhìn thấy rất rất nhiều rắn bị dọa ngất xỉu nên không về được. Chị ở đâu, sau này em có thể đến chơi bất cứ lúc nào thật tốt quá. Lý Lan cực kỳ vui sướng lôi kéo cô, liếu diếu không ngừng. Hoàng Nhi tò mò nhìn Lý Lan, vẫn ngoan ngoãn đi theo hai người. Chị, Lý Quả nghẹn học nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Xong, Lý Lan hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của Lý Quả, bởi vì cô chợt phát hiện ra khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhi vẫn đang đi theo phía sau. Qua chị cô ấy là ai vậy? Cô ấy là, Lý Quả không biết nên giới thiệu Hoàng Nhi như thế nào, chẳng lẽ lại nói Hoàng Nhi là người hầu của gia đình Mạc Nhật Tì chuyên chăm sóc cho mình cả em biết rồi, cô ấy là bạn mới của chị cùng thuê trọ với chị, đúng không? Lý Lan tự hỏi, tự đáp, không đợi Lý Quả trả lời, liền tự suy đoán thân phận của Hoàng Nhi. Lý Quả bị suy đoán của cô làm cho á khẩu, đành gật gật đầu, coi như cô ấy nói cái gì thì chính là cái đó, mình đỡ mất công giải thích. Hoàng Nhi, đây là Lý Lan, em họ của tôi, cũng là bạn học nữa. Lý Quả giới thiệu Lý Lan cho Hoàng Nhi biết. Hóa ra là em họ của tiểu thư, vậy nguy rồi, Hoàng Nhi vội cung kính nói, tiểu thư Lý tôi là Hoàng Nhi, ngài cứ gọi tôi là Hoàng Nhi đi. Hoàng Nhi, không cần khách sáo thế đâu, cái gì mà tiểu thư Lý, gọi tôi là Tiểu Lan hoặc Lan Lan là được. Lý Lan bị dáng vẻ nhã nhặn của Hoàng Nhi khiến cho có chút bối rối, vội nói. Hoàng Nhi không dám hỏi lại, đành phải nhỏ giọng đáp ứng. Rồi, rồi, Lan Lan, chị về lấy ít đồ. Sau này nếu có thiết chị sẽ trở lại, không có lớp thì chị định đi tìm việc làm. Lý quả sợ Lý Lan nghi ngờ, liền vội vàng rời sự chú ý của cô. Lý Lan nghe xong, trong lòng hơi buồn. Lý quả chuyển đi, chỉ còn cô đối mặt với hai người vô thú tình và Hà Tiểu Ngân, bình thường quan hệ cũng không tốt lắm. Lý quả đi rồi, cô liền cảm thấy có chút cô đơn, giống như mất đi chỗ dựa. Quả quả, em không nỡ xa chị. Nếu không phải vì hai người kia, sao quả quả phải chuyển đi? Đúng là cố ý gây sự ép chết người ta mà. Hiện tại, Lý Lan thật sự giận hai người kia. Nghe Lý Lan nói, trong lòng Lý Quả vô cùng khó chịu, hiện giờ mọi chuyện thành ra thế này, khiến cô có chút không kịp trở tay. Cô chưa từng nghĩ đến tình bạn nhiều năm lại yếu ớt như vậy, trong lòng chua sót, cô ôm lấy Lý Lan, nói chị cũng không nỡ. Hoàng Nhi đứng một bên, thấy hai người như thế, lập tức đỏ mắt nước mắt lưng trọng, dáng vẻ như sắp khóc. Một lúc sau, hai người mới cùng đi về ký túc xá, chỉ có điều, vẫn có rất nhiều người nhận ra lý quả, chỉ trỏ, bàn tán không ngừng. Mặt lý quả lập tức đỏ bừng, có chút xấu hổ, nhưng lại chẳng thể biện minh gì. Mãi đến khi về ký túc xá vắng người, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lan lan, cô ấy thế nào rồi? Lý quả lấy tiểu hắc xà từ trong túi ra, đặt lên giường, sau đó bắt đầu thu dọn quần áo, đồ dùng cá nhân của mình, vừa sắp xếp vừa hỏi. Lý Lan rót trà cho Hoàng Nhi xong, liền ngồi xuống, nhìn Lý Quả thu dọn đồ đạc thờ ơ nói, không có việc gì, chắc là xuất viện rồi, chị không cần quan tâm đâu, không liên quan đến chị mà. Ngừng một chút, Lý Quả thầm thở dài, tất cả mọi chuyện đều như một giấc mơ, có lúc cô không thể chấp nhận nổi. Dù sao thì chị cũng có liên quan, bây giờ bọn họ không sao nữa, chị cũng yên tâm, ít nhất là an lòng. tiểu thư, để em sắp xếp cho. Hoàng Nhi mở to hai mắt mù mờ đứng nghe. Lúc thấy Lý Quả tự mình động tay, không chút nghĩ ngợi vội đi đến bên cạnh nhận lấy mấy thứ trên tay Lý Quả nói. Tiểu thư, Lý Lan mở to hai mắt cảm thấy cách gọi này thật kỳ lạ. Hoàng Nhi cô cứ ngồi đi cô không biết sắp xếp đồ của tôi thế nào cũng không biết tôi muốn lấy cái gì cô cứ ngồi nhìn là được rồi. Lát nữa cô còn phải sách đồ giúp tôi đó. Lý Quả vội ngăn cản Hoàng Nhi cô thật không quen sai khiến người khác. Tiểu thư, được rồi ạ. Hoàng Nhi đành phải bỏ đồ trong tay xuống, đứng sang bên cạnh nhìn Lý Quả. Lý Lan hết nhìn Lý Quả, lại nhìn Hoàng Nhi, đầy một bụng nghi vấn, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Chỉ, vì sao cô ấy lại gọi chị là tiểu thư? Cô cố biểu môi, ý chỉ Hoàng Nhi. Lý Quả biết không thể giấu nữa, không nói thật với cô thì sớm muộn gì cô cũng biết, dù sao vẫn là chị em, cô không thể lừa cô ấy được. Lan Lan à, thật ra chị không hề thuê phòng trọ chị ở nhờ nhà Mạc Nhật Thì, Hoàng Nhi là người hầu nhà anh ta theo về giúp chị lấy đồ. Hả, Lý Lan nghe xong, mồm há hốc vẻ mặt khó tin nhìn Lý Quả, vài giây sau mới tiêu hóa được lời của cô vội đứng bật dậy, run run chỉ vào cô, hét lớn, chị, chị ở chung với anh ta. Đúng, mặt Lý Quả lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lo lắng. Chỉ có điều, đó cũng tính là ở chung sao. Chỉ cùng một mái nhà thôi mà, xong, đúng là có chút mờ ám nhỉ. Nhà anh ta rất lớn, có rất nhiều phòng, chị chỉ ở tạm thôi mà. Cô thật không biết nên giải thích thế nào, có cảm giác như mình càng lau càng đen. Sao chị lại nghĩ tới chuyện đến ở nhà anh ta? Chị không sợ sẽ biến giả thành thật à? Lý Lan kinh ngạc một lúc, sau đó khó hiểu hỏi. Cô cảm thấy chị họ vẫn không mấy thiện cảm với mặt nhật thì, vậy mà có thể đến ở nhà anh ta? Lý Quả nghĩ ngợi một chút đành phải kể hết chuyện gặp được Mạc Nhật Tì cùng những chuyện trải qua gần đây. Nhưng cô không hề nhắc đến chuyện mình nhìn thấy hàng ngàn con rắn, chuyện mình ngất xỉu và đương nhiên cả chuyện Mạc Nhật Tì thật sự rất giàu. Hóa ra là vậy, xem ra anh ta đối xử với chị rất tốt, chỉ nhớ phải nắm thật chắc đó. Lý Lan nghe xong, chẳng những không phản đối, mà còn cổ vũ Lý Quả phải biết tận dụng còn kèm thêm vẻ mặt hâm mộ. Lúc này, Hoàng Nhi vẫn đứng yên một chỗ, vội chen vào tiểu thư Lý, chủ nhân rất tốt với tiểu thư. Bọn họ đều nhìn ra được tiểu thư là người rất quan trọng. Lý Quả nhất thời xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Chị, chị thật là hạnh phúc, Lý Lan có chút thương cảm nói. Người ngốc có ngốc phúc, Lý Quả vừa lương thiện lại không thích tranh với người, chính chị ấy không biết mình có phúc mà thôi. Lan Lan, đừng nói lung tung, chị với anh ta không có gì cả. Chị chỉ ở tạm thôi, đến khi tìm được việc chị sẽ chuyển đi. Lý Quả có chút giờ khóc giờ cười, sao cô lại chẳng cảm nhận được hạnh phúc nhỉ? Tất cả chỉ là trùng hợp thôi mà. Hoàng Nhi không thể nghe lọt nữa, lập tức kéo kéo ống tay áo của Lý Quả, vẻ mặt khó hiểu hỏi tiểu thư chủ nhân đối với ngài rất tốt mà, vì sao ngài lại muốn chuyển đi nữa? Cái, cái này, cô chưa hiểu được đâu, được rồi, cô ngoan ngoãn ngồi chờ đi, tôi sắp xong rồi. Cô thấy Hoàng Nhi rất khờ khảo, lại sợ cô bé nói ra những điều kỳ quái, vội vàng dỗ cô bé ngồi nghỉ ngơi. Hoàng Nhi bị Lý Quả đẩy đến bên cạnh Lý Lan, bị bắt ngồi xuống, vẻ mặt có chút bất an. Cô ấy làm sao thế? Ngồi một lúc cũng không được à? Cô ấy vội về sao? Lý Lan nhìn dáng vẻ lo lắng của Hoàng Nhi kỳ quái hỏi. Đúng là quá quy củ chẳng lẽ phép tắc của nhà giàu rất nghiêm sao? Người hầu không được tự do à? Đâu có cô ấy là như vậy đấy. Lý Quả thật sự hết cách với thái độ kinh sợ của Hoàng Nhi, cảm thấy Hoàng Nhi rất có tính nô. Lý Lan không nói thêm gì nữa, cũng bắt tay thu dọn giúp Lý Quả. Trong lúc ba người đang bận rộn trong phòng thì vô Tú tình và Hà Tiểu Ngân cũng chậm rãi đi về ký túc xá. Vừa vào cửa liền thấy được ba người, lập tức biến sắc mặt. Nghe thấy tiếng bước chân, cả ba cùng quay lại, phát hiện hóa ra là hai người, liền cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bầu không khí tự nhiên lúc trước lập tức biến mất chẳng thấy tâm hơi, tất cả đều im lặng. ta tôi còn tưởng là ai? Còn dám quay về à? Hà Tiểu Ngân vừa thấy kẻ thù liền đỏ hết cả mắt hung dữ nói. Sắc mặt Lý Quả thay đổi cúi đầu tiếp tục thu dọn nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Lý Lan vội đứng dậy, mỉm cười nói, hai người về rồi, không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi. Cô vẫn đảm nhận chức hòa giải, song trong lòng rất rõ rằng trong chuyện này chị họ mình quá oan ức rồi. Hoàng Nhi lập tức phát hiện có chút không thích hợp nghi ngờ nhìn Lý Quả đang cúi đầu dọn dẹp đồ đạc lại nhìn dáng vẻ hung ác của hai cô gái xa lạ kia trong lòng cảm thấy hơi tức giận. Cái gì gọi là không có việc gì thì tốt rồi. Hiện tại thì có đấy, sao cô không hỏi cô ta xem có phải thú tình suýt nữa mất mạng vì cô ta không? Hà Tiểu Ngân nhất định đem chuyện này đổ hết lên đầu Lý Quả chết cũng không tha. Lý Lan vốn định cãi lại, nhưng lại bị Lý Quả kéo kéo góc ảo ý bảo đừng nên quá khích dù sao thì mình vẫn đang ở đây, nếu trở mặt sẽ không hay. Hành động nhỏ của Lý Quả đều rơi vào trong mắt Vu thú tình và Hà Tiểu Ngân, Hà Tiểu Ngân lại càng thêm hung dữ. Cho rằng Lý Quả đuối Lý, nên vội buông tay vô tú tình ra, lập tức vọt đến trước mặt Lý Quả, chỉ vào mũi cô chửi ầm lên, hồ ly tinh, dấu cũng kỹ đó. Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy được bộ mặt thật của cô, giờ lại đâm sau lưng chúng tôi, đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ. Tôi không có tôi chẳng làm cái gì cả. Lý quả vốn muốn cố chịu đựng thế nhưng bọn họ lại chẳng buông tha cô. Hiện tại cô ra đi còn chưa được sao, còn muốn cô gánh trên lưng một đống tội danh lớn như vậy à. Cô chưa bao giờ biết con người cũng có thể ích kỷ đến mức đó. Vì một người đàn ông, bạn bè thân thiết liền trở mặt nói trắng thành đen. Không hề làm gì, chẳng hề nói gì, vậy cũng chẳng được sống yên ổn, cô làm người thất bại đến vậy à. Đột nhiên, trong lòng cô dâng lên một nỗi đau thương. Không có mới lạ cô cố ý, cố ý hại chết chúng tôi, cô là hung thủ tội phạm giết người. Hà Tiểu Ngân càng nói càng kích động, nước bọt đều bắn hết lên mặt Lý Quả, ánh mắt trợn to như chuông đồng, hệt như muốn cắn nuốt cô. Lý Quả bị cô dọa cho vấp ngã, vẻ mặt khó tin nhìn cô, nửa chữ cũng không thốt ra được. Lý Lan không dám tiến lên giúp đỡ, chỉ có thể lo lắng xuông trong lòng. Lúc này, Hoàng Nhi thấy tiểu thư nhà mình bị người ta bắt nạt, lại càng thêm thức giận, vụt một cái đứng lên, chạy đến bên cạnh hai người. Nàng dùng sức đẩy ngã Hà Tiểu Ngân đang hung dữ kiêu ngạo, sau đó hai tay chống nạnh, che ở trước mặt Lý Quả, nổi giận nhìn Hà Tiểu Ngân. Cô dám bắt nạt tiểu thư nhà tôi, tôi liều mạng với cô. Hà Tiểu Ngân bất ngờ bị người đẩy ngã, vẫn chưa nhìn rõ là ai, lại nghe được tiếng gầm giận dữ, liền giật bắn cả mình. Sau khi hoàn hồn nhìn lại, mới biết đó là một cô gái xa lạ khuôn mặt thanh tú đang tức giận nhìn mình chăm chăm. Cô là ai? Là người cô ta tìm đến để giúp sao? Việc này không liên quan đến cô cô màu tránh da. Hà Tiểu Ngân khinh thường nói, nếu đổi lại là một người đàn ông, cô chắc sẽ không dám như thế, nhưng trước mặt chỉ là một cô bé nhỏ xinh cô hoàn toàn không sợ. Hoàng Nhi vô cùng tức giận, mắng nàng thì được nhưng không được mắng tiểu thư của nàng, nàng không cho phép. Tôi là Hoàng Nhi, không cho phép cô mắng tiểu thư nhà tôi. Hoàng Nhi đứng thẳng tắp trước mặt Lý Quả tuy thân hình nhỏ bé, nhưng khi thế rất hùng hổ, hoàn toàn chẳng sợ hà tiểu ngân. Tiểu thư nhà cô, ha ha, hừ, buồn cười thật, cô ta thành tiểu thư nhà người ta từ khi nào vậy? Sống cùng đại gia rồi hả? Hà Tiểu Ngân càng xem thường lý quả đang trốn sau lưng người khác, dáng vẻ kia càng chọc cô thêm thức giận. Hoàng Nhi không biết sống cùng đại gia, là cái gì, nhưng cũng hiểu được những lời này không hay ho gì. Nàng không hề có một chút thiện cảm với hai người trước mắt này, lạnh lùng nhớn mày, nàng căm giận nói, không cho cô cười tiểu thư nhà tôi, ngày ấy là người tốt. Ai ngờ, lời của nàng lại càng khiến cho Hà Tiểu Ngân và Vô Tố Tình cười khẩy, vẻ mặt hai người đều là khinh thường. Cô ta là người tốt. Ha ha ha, chỉ sợ là chuyện buồn cười nhất đi. Em gái à, cô bị lừa rồi, cô ta là kẻ đại lừa đảo. đừng bị dáng vẻ đáng thương của cô ta đánh lừa cẩn thận có ngày bị đâm sau lưng đó. Rốt cuộc, vô thú tình cũng chẳng chịu yếu thế, cười lạnh nói. Hoàng Nhi cuốn lên, nàng cảm thấy được không phải là như vậy, không phải như vậy. Nàng không có nhìn lầm người đâu, tiểu thư vô cùng lương thiện, không hề kiêu ngạo, đến cả quản gia lâm cũng đối xử rất tốt với tiểu thư, tiểu thư không phải là kẻ lừa đảo mà. Các người nói dối, nàng gầm lên, giận đến nỗi siết chặt nắm tay. Lý quả vẫn im lặng, không phải cô không tức giận mà là quá bị ai. Bọn họ gần như là thanh mai trúc mã, vậy mà trở thành thế này, lòng của cô có bao nhiêu đau xót, bao nhiêu lạnh lẽo, chỉ sợ chỉ mình cô biết mà thôi. Lời nói của Hoàng Nhi, làm cho cô vừa buồn vừa cảm động. Cô ta là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo, đại lừa đảo. Hà Tiểu Ngân mắng nhiều thành miệng, sau khi vô tố tình mắng xong, cô liên tiếp lời, như muốn phát thiết hết lửa giận cùng ghen tị trong lòng. Không phải, không phải, Tiểu Thư không phải. Hoàng Nhi cũng rất mạnh mẽ chống nạnh cùng đối trọi với hai người, giống như gà mẹ đang che chở cho con mình. Rốt cuộc lý quả không nghe nổi nữa, cô đã đấu tranh rất lâu, ẩn nhẫn quá nhiều. Cô vốn cho rằng mình rời đi thì mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, tuy không thể giống như lúc trước, ít nhất cũng sẽ chẳng giống hiện tại. Chỉ có điều cô đã quá ngây thơ, toàn tự cho là mình đúng, hoàn toàn khinh thường bọn họ rồi. Một tiếng giống to bất ngờ vang lên khiến cho mọi người ngây ra như phỗng, mọi ánh mắt đều dồn vào Lý Quả có chút hốt hoàng. Lý Quả bình tĩnh liếc bọn họ một cái, giống như tiếng giống long trời lừa đất vừa rồi không phải do cô phát ra, nó chỉ là ảo giác. Nhưng ánh mắt kia lại vô cùng kiên định, không vui không buồn. Tôi có nợ các cô cái gì sao? Lý Quả lạnh lùng nói. Cô chịu đủ rồi, nghe đủ rồi cô không nhịn nổi nữa, đau thương cũng được trái tim băng giá cũng chẳng sao, có lẽ cô đã từng hy vọng xa vời, để rồi phải thất vọng tràn trề. Hiện giờ cô đã phát hiện ra chỉ mình cô tình nguyện, chỉ mình cô ngốc nghếch mà thôi. Nếu là lúc trước thì hai người họ chắc chắn sẽ phản bác lại câu nói này, nhưng hiện tại nhìn thấy lý quả lạnh lùng như biến thành người khác, bọn họ lại chẳng dám lên tiếng. Lo lắng bắt đầu nhen nhóm, lòng tin có chút dao động. Tôi sai à? Cái gì hai người cũng để tôi làm, hai người thích anh ta không sai thế nhưng anh ta không thích hai người thì sai sao? Tôi không ngờ các người vì một người đàn ông mà đối xử với tôi như vậy. Lúc trước là ai nói phải nuôi rắn giúp anh ta, kết quả thì sao, toàn bộ đều giao cho tôi. Vì muốn lấy lòng đàn ông kết quả vừa phí sức lại chẳng được gì, người ta không cảm động thì đổ hết lên đầu tôi có quá bất công không? Tôi ở cùng người ta thì có lỗi với các người, là tôi suối dục hai người đi mò kim cương à. Là tôi cổ vũ hai người thích anh ta à? Là tôi suối dục anh ta không thích các người sao? Cái gì cũng là tôi, hai người làm như vậy có thấy quá đáng không? Tìm lại lương tâm của các người đi, nhớ kỹ, người đang làm trời đang nhìn." Cô lạnh lùng nói, vẫn nhìn thẳng vào mắt hai người, lần này chẳng còn chút ảo tưởng nào, trong lòng cũng không vướng bận bất cứ trách nhiệm gì, cho nên lời lẽ rất nghiêm khắc. Lý Quả vừa dứt lời, Mọi người đang đứng ngoài cửa hóng chuyện không khỏi sừng sốt, lúc này mới hiểu ra mình toàn nghe tin vỉa hè, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra, hóa ra đây mới là sự thật. Hóa ra là như vậy, vậy mà còn đổ oan cho người. Nghe nói bọn họ từng là bạn tốt, không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà bạn tốt lại thành như thế. Đổ oan cho người tốt, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ giống như cô ấy vậy. Những lời này đều rơi vào trong tai vô thú tình và Hà Tiểu Ngân không sót một chữ, sắc mặt hai người lúc xanh lúc trắng, có chút bối rối, nhất thời không biết nên nói gì cứ dùng ánh mắt tức giận cùng căm giận nhìn Lý Quả. Cô cô nói lung tung, chúng tôi không hề đối xử như thế với cô. Dưới áp lực cường đại của quần chúng, Hà Tiểu Ngân dối lòng phủ nhận song lời nói của cô có bao nhiêu sức thuyết phục cũng không rõ. Lý Quả vẫn lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt chỉ có khinh thường, không chút đố kỵ chẳng chút lưu luyến. Sự hèn mọn của cô, bọn họ không quý trọng cho nên cô sẽ không hy vọng xa vời nữa. Vô tú tình u ám nhìn Lý Quả, biết dưới tình huống này sẽ không nói lại được cô, liền kéo kéo Hà Tiểu Ngân đứng bên cạnh ý bảo đừng đấu với Lý Quả nữa. Dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội, bọn họ cô lập cô ta từ từ với bẩn thanh danh của cô ta, xem cô ta còn hung giữ được không. Hà Tiểu Ngân bị vô tú tình kéo lại, rốt cuộc có bậc thang để bước xuống, thở phì phò căm giận nhìn Lý Quả, rồi cùng Vu tú tình về giường của mình, không nói nữa. Lý Quả thở vào một cái tuy thấy trong lòng trống rỗng nhưng vẫn kiên định, chỉ có đáng tiếc, không chút thương hại. Tiểu thư, Hoàng Nhi có thể cảm nhận được sự mất mát của cô vội tiến lên đỡ Lý Quả, lo lắng gọi. Lý Lan trợn mắt há mồm nhìn bọn họ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên cô cảm thấy mọi người đã thay đổi. Không còn là bạn bè quen thuộc nữa, mà kệ là ép buộc hay tự nguyện tất cả đều thay đổi rồi. Lý quả luôn bình lặng vậy mà cũng có lúc phát hòa, xong cô lại cảm thấy lý quả nên như thế, sẽ không chịu thiệt không bị tổn thương. Tiểu Hắc xà nhàn nhã nằm trên giường lý quả, lúc nghe thấy Vô Tố Tình và Hà Tiểu Ngân đã kích lý quả, nó hơi động thân thể, mắt rắn lạnh bút nhìn chằm chằm vào hai người. Chỉ có nó mới có thể bắt nạt lý quả, bọn họ không được phép. Sau đó, nghe thấy lời nói kia của Lý Quả, nó liền trợn to hai mắt lần đầu tiên phát hiện ra cô cũng có lúc hung dữ như thế. Hoàng Nhi, chúng ta thu dọn xong, lập tức đi ngay. Hiện tại cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, nhân lúc trời còn chưa tối cô chỉ muốn lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi. Cô sẽ mãi mãi mất hứng khi nhìn thấy bọn họ. Hoàng Nhi nhu thuận đáp lại, sau khi Lý Quả sắp xếp xong, liền sách một túi lớn. Lan Lan, bọn chị đi đây. Lý Quả đặt tiểu Hắc xà trong tay, tay kia sách một túi lớn, nhẹ giọng nói với Lý Lan. Lý Lan vô cùng nuối tiếc, vẫn phải gật đầu, nói em sẽ dõi theo chị. Lý Quả khẽ gật đầu, cũng chẳng thèm liếc vô tú tinh và hà tiểu ngân một cái, liền dẫn theo Hoàng Nhi rời khỏi ký túc xá, đi về phía cổng trường. Tiểu thư, bọn họ thật xấu mà. Hoàng Nhi sách theo túi lớn túi bé, đi ở phía sau, không nhịn được oán giận, vẻ mặt rất mất hứng. Lý Quả chỉ biết cười khổ. Nếu cô ấy biết trước đây bọn họ rất thân thiết, không biết sẽ nghĩ thế nào, có lẽ là rất khó hiểu. tiểu thư, sau này không phải nhìn thấy bọn họ nữa rồi. Hoàng Nhi có thể cảm nhận được trong lòng Lý Quả đang rất buồn, vô cùng chân thành nói. Hiện tại, sao có thể nói không thấy thì sẽ không gặp chứ, cô thật sự không muốn gặp lại bọn họ tránh được thì cứ tránh thôi. Tôi biết rồi, Lý Quả mỉm cười với Hoàng Nhi, đồng ý nói. Hoàng Nhi nghe xong, vô cùng vui mừng. Nàng hy vọng tiểu thư sẽ vui vẻ, càng hy vọng tiểu thư sẽ hạnh phúc bởi tiểu thư là người tốt mới nhìn thoáng qua nàng đã thích tiểu thư rồi. Từ xa tài xế đã nhìn thấy hai người, lập tức xuống xe vội vàng chạy tới, xách đồ cho hai người. Sau khi đợi hai người lên xe xong, mới khởi động xe trở về. Gần nửa tiếng sau, rốt cuộc các cô cũng trở lại biệt thự trời cũng vừa sẩm tối. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng vô cùng tĩnh lặng quản gia Lâm đã đứng trước cửa biệt thự tươi cười chào đón Lý Quả. Tiểu thư, ngài trở lại rồi. Vừa thấy Lý Quả bước ra quản gia lâm lập tức nganh đón cung kính hỏi thăm. Lý Quả thấy ông ta trong lòng chợt ấm áp cười nói, đúng vậy quản gia lâm chúng tôi về rồi. Chủ nhân đang đợi tiểu thư cùng dùng bữa tiểu thư mau vào đi, đồ cứ để bọn họ sắp xếp. Quản gia lâm bước sang bên, vươn tay làm tư thế mời cung kính nói. Mặc nhật thì về rồi. Lý Quả hơi sừng sốt, sau đó liền mỉm cười, gật gật đầu. Nghe theo lời quản gia lâm. Lý quả nhanh chóng bước vào, dù sao thì đây vẫn là nhà người ta, cô không thể tùy ý được. Hoàng Nhi và quản gia Lâm lập tức đi theo sau, cùng bước vào biệt thự, đi thẳng tới phòng khách. Quả quả em về rồi. Mặc Nhật Tì vô cùng dịu dàng nói, đặt tờ báo xuống, hắn đứng dậy đi về phía cô. Lý quả có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy anh ta, chợt nhớ tới lời Lý Lan nói, tim cô dường như đập rộn lên, liếc Mặc Nhật Tì một cái, lại cúi đầu khẽ nói tôi đã trở về. Ánh mắt mặc nhật tì lóe lên, hắn liền nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía phòng ăn. Trở về là tốt rồi. Đúng, nghe được câu nói ấm áp như vậy, Lý Quả chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng lan khắp cơ thể, làm cho cô tủi thân muốn hòa khóc. Hốc mắt trợt đỏ lên, nếu không phải sợ dọa người khác, thì Lý Quả đã để nước mắt rơi xuống rồi. Quản gia Lâm đặc biệt chuẩn bị cho em một bữa tối phong phú thế này, em nhất định phải ăn nhiều một chút, đừng để ông ta thất vọng. Mặc nhật thì kéo cô ngồi xuống ghế, chỉ vào một bàn mỹ vị cười nói. Lý quả nghe xong, vô cùng xúc động, mỉm cười, nói với quản gia lâm cảm ơn quản gia lâm, tôi lại gây thêm phiền toái cho ông rồi. Cô hơi bối rối, thật sự không biết nên diễn tả như thế nào tay chân càng thêm luống cuống. Quản gia lâm hơi khom lưng, cùng kính nói tiểu thư, xin đừng khách sáo, đây là chuyện tôi phải làm. Thật ra ông ta không hề chuẩn bị những món này, là chủ tử tự mình căn dặn mà. Ngại ngùng liền kéo ông ta ra làm thế thân, chỉ có điều chủ tử đối với tiểu thư đúng là quá tốt. Được rồi, đừng khách sáo nữa, nơi đây chính là nhà của em, không cần kiêng kỵ nhiều thế đâu. Mặc nhật Tỳ gắp sau cho cô, dịu dàng nói. Lý quả khẽ gật đầu, sau đó cúi mặt lặng lẽ ăn những món mà mặc nhật Tỳ gắp cho mình. Có lẽ ngoại trừ cha mẹ ra, thì cũng chỉ có anh ta đối tốt với cô thôi. Sao lại không gọi bàn phu nhân dùng bữa? Một thanh âm cao vút, giận dữ bất ngờ truyền đến từ phòng khách tiếp đó là tiếng bước chân đang tiến về phòng ăn. Quản gia Lâm biến sắc, lập tức rời khỏi phòng ăn, đi về phía phát ra tiếng bước chân. Chỉ một lúc sau, ông ta đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phu nhân, chủ nhân đang ở bên trong, có thể nghe được rất rõ giọng nói gấp gáp của quản gia Lâm, ông ta muốn ngăn Ngô Cơ khuyên ả ta đừng xông vào. Xong, ngô cơ lại chẳng thèm nghe, tức giận gầm lên, đồ tiện nô tài, mau cút ngay, đừng có ngăn bản phu nhân. Bản phu nhân muốn gặp chủ tử, ngươi còn ngăn cản nữa, bản phu nhân sẽ đánh chết ngươi. Vì sao không để ả ta gặp vương, nhất định là chú ý của những người này. Quản gia lâm hơi nhíu mày ả ta sao cứ không phân rõ phải trái như thế chứ. Ả cứ như vậy chỉ càng làm vương thêm chán ghét thôi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ phải trả giá. Phu nhân, chính chủ nhân đã dặn như thế. Ông ta hạ mắt xuống, đúng mực nói. Ta không tin, ta không tin. Ngô cơ đẩy ông ta ra, hốt hoảng kêu to, nói xong, liền xông vào. Tiếng cãi nhau bên ngoài khiến Lý Quả có chút tò mò. Cô cũng chưa gặp qua nhiều người ở đây, nên không biết cô gái bên ngoài kia là ai. Cô trộm liếc mặc nhật tì mặt không đổi sắc một cái, rồi miên man nghĩ. Hiện tại, Mạc Nhật Tì rất không vui, nữ nhân kia càng ngày càng không biết chừng mực nữ nhân đều như vậy ư. Mới cưng chiều một chút, đã nghĩ rằng mình có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi sao. Cô ấy cũng sẽ như thế chăng? Hắn liền hướng tầm mắt của mình về phía Lý Quả đang yên lặng ăn cơm. Lý Quả đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Mạc Nhật Tì, nhất thời cảm thấy toàn thân hơi bối rối, không hiểu vì sao anh ta lại nhìn mình như thế. Chủ nhân, chủ nhân quản gia lâm không cho tiếp vào cuối cùng, ngô cơ cũng xông vào, vừa thấy mặc nhật tì à ta lập tức nhào đến, ngã vào người hắn, vô cùng tủi thân nói, dáng vẻ như muốn rơi lệ. quản gia lâm chật vật đi theo sau, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng chỉ dám im lặng cúi đầu đứng ở bên cạnh. mặc nhật tì liếc nữ nhân trong lòng mình một cái, không nói câu gì. chủ nhân, ngô cơ rất nhớ ngài. nói xong, nước mắt ngô cơ như những hạt trân châu bị đứt ầm ầm rơi xuống, dáng vẻ lê hoa đái vũ kia làm cho người ta đau lòng không thôi. Lý quả tò mò nhìn cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này thầm suy đoán quan hệ giữa hai người. Chỉ là nghe những lời vừa rồi, thì có lẽ cô ấy là người phụ nữ của Mặc nhật tì. Cô biết mà, một người vừa giàu có vừa đẹp trai, thì sao có thể chưa có người yêu cơ chứ? Người khác tin cô cũng không tin. Cô tới đây làm gì? Ta đâu có cho cô tới. Hai câu nói lạnh lùng thốt ra từ miệng hắn, không hề có chút độ ấm, hắn cũng chẳng thèm liếc à ta một cái. Những lời này vừa thốt ra, trong lòng quản gia lâm và ngô cơ đều cảm thấy lạnh lẽo, bọn họ cảm thấy hình như vương đang rất thức giận, cực kỳ không vui. Ngô cơ dùng mình một cái, vội vàng rời khỏi người hắn, lập tức đứng thẳng người cúi đầu kinh sợ nói, ngô cơ không nhìn thấy chủ nhân, nên mới muốn gặp chủ nhân, xin chủ nhân tha tội, ngô cơ không hề cố ý. Quản gia lâm, mau đưa cô ta đi đi. Tầm mắt Mạc Nhật Tỳ vẫn chiếu lên người lý quả, chỉ là mệnh lệnh lạnh lẽo như vậy, hoàn toàn không thương tiếc gì đối với cô gái yểu điệu, xinh đẹp này. Vương, không, chủ nhân, ngô cơ sai rồi, xin chủ nhân đừng đuổi ngô cơ đi. Ngô cơ bất ngờ khóc giống lên, quỳ xuống đất, rất hoảng sợ, bất an, kinh hãi, vội cầu xin. Quản gia Lâm lập tức bước đến, kéo ả ta lên, một câu cũng chẳng dám nói, trực tiếp kéo ra khỏi phòng ăn. Mạc Nhật thì cô ấy cũng đâu có làm gì, hay để cho cô ấy vào đây ăn cơm đi. Lý Quả chưa từng gặp loại chuyện này, nghĩ rằng bởi vì mình nên nhất thời hơi lo lắng, nhỏ giọng khuyên. Cánh mắt Mạc Nhật Tì lóe lên, khuôn mặt trượt thay đổi, khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn dáng vẻ lo lắng của cô. Cô ta cố tình gây sự quả quả đừng để ý tới cô ta nữa, đây ăn cái này đi, ngon lắm. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn lại gắp thêm đồ ăn cho cô. Cô còn nói thế nào được nữa? Lý Quả liền im lặng, nhìn dáng vẻ như không muốn nghe của Mạc Nhật Tì cô đành phải tiếp tục ăn cơm. Sống dưới máy hiên của người khác không thể không cúi đầu, hơn nữa, đây là việc nhà của anh ta, cô không quản cũng không được phép quản. Một lúc sau, quản gia lâm lặng lẽ bước vào, ông ta vẫn công kính đứng ở chỗ cũ. Sao anh không ăn, cô ăn một lúc lâu rồi, mới phát hiện Mạc Nhật Tì vẫn chưa động đũa, cô hơi tò mò, ngượng ngùng hỏi. Mạc Nhật Tì chỉ cười, lại gắp thêm đồ ăn cho lý quả thấy cô nuốt vào, mới chậm rãi nói tôi không thích những đồ này tôi đều không thích ăn. Vì sao? Lý quả vừa ăn vừa khó hiểu hỏi. Cô cảm thấy ăn rất ngon mà cô chưa từng nếm qua những món ăn vừa ngon lại vừa tinh xảo đến vậy, khiến tâm tình cô rất tốt, khẩu vị cũng tăng lên. Bởi vì, mặc nhật thì cô ý ngập ngừng, dưới ánh mắt nghi ngờ của Lý quả, hắn mới cười thần bí, thong thả nói, bởi vì những món này đều làm từ rắn, da rắn, mật rắn, thịt rắn. Quẻ. Không đợi mặc nhật tỷ nói hết đang ăn nhiệt tình, Lý Quả chỉ cảm thấy một luồng khí đầy ghê tởm từ dạ dày hướng lên, mặt biến sắc lập tức phun hết tất cả những gì vừa ăn ra. Trời ạ, cô đã ăn rắn sao? Nhớ đến bảy rắn vừa nhìn thấy hôm nay, Lý Quả lập tức choáng váng. Thật quá biến thái, quá đáng ghét mà. Toàn thân run dày, cô lại không nhịn được muốn nôn hết ra. Anh, anh, Lý Quả vừa nôn vừa tức giận chỉ vào mặc nhật tỷ, thân mình run dày, cảm thấy thật lạnh lẽo. Mặc nhật thì chỉ cười mỉm, dù sao hắn đã quyết định từ hôm nay trở đi cô đã bước vào đây rồi, thì đừng hòng nghĩ ra ngoài nữa. Bây giờ trò chơi của hắn sẽ bắt đầu, chẳng phải em vừa mới nói ăn ngon sao, sao giờ lại nôn hết rồi. Không thích à, hắn lại gắp thêm những món tinh xảo vào bát của cô cười nói, giống như không thấy cô nôn ra những thứ kinh khủng kia. Biến thái. Trong lòng Lý Quả chỉ có mỗi suy nghĩ này, cô thật sự buồn nôn, chỉ cần nghĩ đến mình đã ăn những con rắn sặc sỡ sắc màu kia cô liền muốn phun ra toàn thân nổi hết da gà. Không cần, cô vừa phun vừa muốn tránh xa những món ăn tinh xảo kia. Mặc nhật thì vẫn mỉm cười, nhìn dáng vẻ chật vật của Lý Quả. Trong bụng có cái gì đều tuôn ra hết Lý Quả vẫn tiếp tục nôn cho đến khi phun cả mật xanh mật vàng. Quản gia Lâm có chút lo lắng, ông ta không hiểu tại sao Vương lại dọa tiểu thư như thế. Rõ ràng là những đồ ăn bình thường, vương cứ nói là thịt rắn, bản thân mình cũng là rắn, sao có thể ăn thịt đồng loại được. Hoàng Nhi vô cùng lo lắng, hai mắt đã sớm ửng hồng. Nếu không phải quản gia Lâm ngăn nàng thì nàng đã chạy ngay đến để chăm sóc cho tiểu thư rồi. Nhìn tiểu thư khổ sở như vậy, nàng cũng thấy khổ sở theo. Thịt rắn ăn vừa ngon lại rất giàu dinh dưỡng, chẳng phải có rất nhiều người thích ăn sao. Tôi nghĩ em thích ăn, nên đặc biệt dặn dò nhà bếp. À đúng rồi con rắn hôm nay dọa em ngất đi tôi đã bắt nó làm thịt rồi để báo thù giúp em đó. Mặc nhật thì giống như ngại cô phun chưa đủ liền cười tít mắt tiếp tục hành hạ lý quả. Anh anh đừng nói nữa thật quá tàn nhẫn con rắn kia cũng đâu tổn thương cô vì sao lại giết nó. Giết thì cứ giết lại còn cố tình nấu cho cô ăn đúng là rất quá đáng mà. Nàng bị giết rồi à Hoàng Nhi chớp chớp mắt nhưng nàng vẫn sống rất tốt còn đứng ở đây nữa mà. Vì sao Vương lại lừa gạt tiểu thư, lại trêu chọc khiến tiểu thư khó chịu? Vương có ý gì đây? Hoàng Nhi càng nghĩ càng không hiểu, song nàng không dám nói lung tung. Nàng vô cùng kinh sợ Vương, cho nên đành xin lỗi tiểu thư vậy. Anh quá tàn nhẫn, sao anh có thể làm vậy? Nó đâu có tổn thương tôi. Lý quả nôn khan cuối cùng cũng phun hết mọi thứ trong bụng ra, đến cả nước mật cũng ra hết toàn thân vô lực ngồi thở ở trên ghế tức giận mắng. Mạc Nhật thì cười dịu dàng, còn chủ động vươn tay vứt tóc cô, nói không phải em thích hắn sao. Chúng nó cũng thích em, em ăn chúng, chúng cũng không trách em đâu. Lý quả rất muốn hất tay anh ta xuống, nhưng hoàn toàn vô lực hơn nữa, Mạc Nhật thì lại gần sát như vậy, cô có muốn tránh cũng chẳng được. Anh đã hỏi ý tôi chưa? Tôi đồng ý sao? Tôi nguyện ý à? Đừng nói với tôi, anh nuôi nhiều rắn như thế, không phải là làm vật cưng mà là để ăn nhé. Càng nói Lý Quả càng trợn tròn hai mắt, cảm thấy người đàn ông đẹp trai trước mắt này thật sự đáng giận. Mặc nhật thì thật giờ khóc giờ cười với cách nghĩ của Lý Quả cô đúng là quá đáng yêu, quá dễ lừa. Hắn thật không ngờ cô lại có thể nghĩ thành như thế. Em rất thông minh, hắn cũng hùa theo cô về sau cuộc sống của hắn sẽ bớt nhàm chán rồi. Tâm thần, biến thái, Lý Quả chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này không còn là trí thức nữa, mà giống ma quỷ hơn. Đúng là người không thể nhìn bên ngoài, biển chẳng thể đo bằng đấu, bảo cô ăn rắn mỗi ngày, thả bảo cô chết đi còn hơn. Tôi, tôi phải về. Lý quả mở to mắt cố nén ác tâm, dùng hết khí lực nói. Mặc nhật thì nở nụ cười, ngón tay nắm lấy cầm lý quả, khẽ nói em, không thể trở về được nữa. Ngoà kép, lý quả muốn né người, nhưng lại bị lời của anh ta dọa cho suýt thì ngã xuống. Quản gia lâm, đưa tiểu thư về phòng. Hắn thua tay, nhàn nhạt, nhạt nói với quản gia lâm đang cung kính đứng bên cạnh. Quản gia lâm lập tức tiến lên cung kính đáp vâng, thưa chủ nhân. Ngoà kép, sau đó, lại quay về phía lý quả cung kính nói, tiểu thư, tôi đưa ngài về phòng. Hoàng Nhi, dìu tiểu thư về phòng. Quản gia lâm không dám đỡ lý quả, vội nói với Hoàng Nhi, nâng lý quả đang vô lực về phòng. Tôi, tôi phải về, đưa tôi về. Lý quả cố gắng dễ dụa, song cô hoàn toàn chẳng có chút khí lực nào, chỉ có thể lầm bẩm Sau cùng, đành phải để quản gia Lâm và Hoàng Nhi đỡ mình về phòng. Lý quả được Hoàng Nhi dìu về phòng, còn quản gia Lâm thì theo sát phía sau. Chỉ một lát sau, đã có người hầu tiến vào, bưng một ít điểm tâm và nước trà bay đầy phòng. Mang đi, mang đi đi. Tôi không ăn, đừng để mấy thứ này xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lý quả vừa nhìn đồ ăn, đã cảm thấy ghê tờm, vội nhắm mắt lại, dên gì. Cô thật sự rất sợ. Quản gia Lâm cười khổ, vương đã dọa tiểu thư hơi quá rồi, tiểu thư vừa thấy cái gì đó lại nghĩ ngay đến rắn, còn không chịu ăn nữa. Tiểu thư, những món ăn này không hề làm từ rắn, tiểu thư yên tâm ăn đi. Ông ta không biết vương đang nghĩ gì, nhưng cũng biết vương sẽ không để tiểu thư chết đói, nên khẩn trương nói. Ai ngờ, lý quả hoàn toàn không tin, chết cũng không chịu ăn. Hai mắt trợn to giống như đồ ăn trước mắt là mảnh thú, đầu lắc như chống bỏi, thái độ vô cùng kiên quyết, đánh chết tôi cũng không ăn. Tiểu thư, là thật đó, đây chỉ là đồ ăn bình thường thôi, không phải rắn, chúng em sẽ không tự ăn, ách rắn. Hoàng Nhi suýt chút thì lỡ lời, may mà ngưng kịp mà Lý Quả cũng không chú ý, vẫn coi những thứ kia như mảnh thú, độc vật. Không ăn, đánh chết cũng không ăn, mang đi, mang đi đi. Lý Quả sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, dạ dày nhộn nhạo. Cho dù có đói chết cô cũng không ăn, từ giờ cô sẽ không ăn những thứ đó nữa. Quản gia Lâm giờ khóc giờ cười, lá gan tiểu thư quá nhỏ, mới vậy mà đã sợ thành thế này rồi. Hoàng Nhi trợn tròn mắt vị tiểu thư này quá quật cường, nhưng nàng sẽ rất lo lắng, không ăn sao được chứ. Bọn họ thì chịu được nhưng tiểu thư phải khổ, không ăn, không ăn. Lý quả muốn cách xa Hoàng Nhi một chút rất sợ cô ấy sẽ đút hoặc ép mình ăn hết. Hiện tại thân thể cô chẳng có chút khí lực nào. Hoàng Nhi đành phải nhìn quản gia Lâm, hy vọng ông ta sẽ có cách cứu tiểu thư, cứ như thế này thì rất nguy hiểm. Tiểu thư, không ăn thì uống ít canh đi, canh này hầm kỹ lắm rồi. Quản gia Lâm nghĩ nghĩ, rồi thật cẩn thận bưng một bát canh ấm đến trước mặt Lý Quả, nhẹ giọng khuyên. Không ăn thì uống canh cũng được, canh rắn, Lý Quả vừa nhìn thấy bát canh màu vàng nhạt kia, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là canh rắn, hơn nữa còn là canh nấu từ con đại xà màu vàng trắng đó. Không uống. Lý quả vô cùng kiên quyết nói, ăn thịt rắn, uống canh rắn thì có gì khác nhau đâu. Trong nước canh kia đều là tất cả tinh hoa của rắn, thật quá ghê tờm. Tiểu thư, Hoàng Nhi sốt ruột gọi, nàng có nói thế nào tiểu thư cũng không nghe tiểu thư sẽ chết đói mất. Nhìn tiểu thư khổ sở như thế, nàng cũng rất đau lòng. Lý quả xua xua tay, vô lực nói, đừng khuyên nữa, có đánh chết tôi cũng không ăn đâu, các người mau đem đi đi, không tôi sẽ nổi giận đó. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi chẳng còn sức để từ chối nữa tính tình cũng sắp bạo phát rồi. Vẻ mặt Hoàng Nhi giàu dĩ, lo lắng nhìn Lý Quả, rồi lại cầu cứu quản gia lân. tiểu thư, không uống canh thì uống chút trà đi. Quản gia lâm yên lặng một lúc liền đặt bát canh trong tay lên bàn, rồi cầm một tách trà đưa đến trước mặt Lý Quả cung kính nói. Trà, Lý Quả liếc tách trà trong tay ông ta một cái, xác định đúng là trà, lúc này mới dám đưa tay nhận lấy. Trong trà này không có rắn, chỉ có nước và lá trà, Lý Quả cảm thấy rất khó chịu cần phải uống một cái gì đó cho ấm bụng. Nhìn Lý Quả uống hết tách trà, Hoàng Nhi cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng thật sự sợ tiểu thư sẽ tuyệt thực, chỉ cần tiểu thư đồng ý uống chút gì đó là được rồi. Quản gia Lâm thấy vậy, cũng thở vào nhẹ nhõm, nghĩ một lúc lại khuyên nhủ tiểu thư, những thứ kia không hề làm từ rắn tiểu thư có thể phân biệt mà, hay là tôi lấy cho tiểu thư xem nhé. Không cần đâu quản gia lâm, tôi thật sự không muốn ăn. Uống một hơi hết tách trà, Lý Quả cảm thấy rất mệt mỏi, khẽ lắc đầu. Hiện tại, cho dù có đói cô cũng chẳng muốn ăn. Tiểu thư, ngài ăn chút đi mà, như vậy sẽ rất hại thân thể đó. Hoàng Nhi biết Lý Quả cực kỳ sợ rắn, nếu tiểu thư biết nàng là con rắn kia có khi nào sẽ chẳng cần nàng không? Lý Quả hơi lắc đầu, rồi nhắm mắt lại, không muốn phí sức tranh cãi cùng bọn họ. Không ăn chính là không ăn. Hoàng Nhi nhớ chăm sóc tốt cho tiểu thư, lát nữa tôi sẽ bảo người đưa điểm tâm lên. Quản gia lâm thấy vậy, liền nghiêm mặt dặn dò Hoàng Nhi, sau đó gọi người bê hết đồ ăn trên bàn đi, rồi cũng lui xuống. Cô ấy sao rồi? Mặc nhật tì vắt chéo hai chân, ôm dung ngồi thưởng trà trong phòng khác thấy quản gia lâm bước vào, nhàn nhạt hỏi. Quản gia lâm đứng ở bên cạnh hơi cúi đầu cùng kính nói tiểu thư đã nghỉ ngơi rồi, nhưng vẫn chẳng chịu ăn gì cả. Vương, vì sao ngài lại lừa tiểu thư? Do dự một lúc ông ta vẫn không nhịn được hỏi. Vì sao Vương lại lừa tiểu thư? Quản gia Lâm nghĩ mãi không ra tiểu thư thật sự rất tốt hơn nữa cho đến bây giờ cũng chưa thấy Vương lừa gạt bất cứ cô gái nào. Hỉ nộ ái ố của Vương luôn không hề kiêng kỵ cho nên ông ta thật chẳng thể hiểu được. Mạc Nhật thì nhấp ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống, liếc quản gia lâm đang đứng bên cạnh một cái, một lúc sau, mới nhàn nhạt nói trừng phạt cô ấy một chút quản gia lâm, sau này không được để cô ấy rời khỏi đây nửa bước nhớ trông chừng cô ấy. Thưa vâng, quản gia lâm cung kính đáp cũng không dám nói thêm nửa chữ. Chỉ là tiểu thư thật đáng thương, lát nữa bổn vương sẽ đi thăm cô ấy. Một lúc lâu sau, hắn bất ngờ nói, không hiểu tại sao tuy là hắn lừa lý quả. Nhưng khi thấy dáng vẻ khó chịu của cô, lòng hắn lại chẳng mấy vui sướng, ngược lại còn có chút lo lắng nữa. Cô nhỏ gầy như thế, có thể sẽ... Mặc nhật thì lắc lắc đầu như muốn bỏ hết những suy nghĩ khó hiểu vừa rồi, cô sao có thể dễ dàng chết như thế? Đừng thấy bình thường cô vẫn dịu dàng, ngoan ngoãn mà nhầm tưởng, nếu không cẩn thận chạm vào giới hạn của cô thì sẽ nổi lên một trận rông tố đó. Vâng, quản gia lâm đáp, ông ta đã biết bây giờ mình nên làm gì rồi. Lúc này, ở trong phòng, Lý Quả tội nghiệp đang nằm ở trên giường, cô bị dọa đến kinh sợ, chỉ cảm thấy mình cũng là một con rắn, ăn nhiều như thế, nghĩ lại vẫn thấy lạnh cả người. Hoàng Nhi ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc thỉnh thoảng lại sờ chán Lý Quả, đắp chăn lại giúp cô, sau đó liền an tĩnh đứng bên giường. Hoàng Nhi, em ngồi đi, không cần đứng đâu, sẽ mệt đó. Tuy đang nhắm mắt, nhưng Lý Quả vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô bé, trong lòng vô cùng ấm áp, cảm động nói. Tiểu thư em không mệt. Hoàng Nhi lắc đầu, khéo léo từ chối. Nô thì sao được ngồi chứ? Lý quả cũng chẳng còn sức để so đo với Hoàng Nhi, cô ấy thích đứng thì cứ đứng đi, mệt mỏi sẽ tự ngồi xuống thôi. Nghĩ như vậy, Lý quả cũng không bắt ép Hoàng Nhi nữa, bắt đầu mê man ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là bước sang đêm rồi, Hoàng Nhi không biết đã rời khỏi phòng từ lúc nào, có một người đang ngồi bên cạnh Lý quả, hắn chỉ chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, hắn mới chậm chậm vươn tay, gạt đi vài sợi tóc trên trán lý quả. Chăm chú nhìn dung nhan có chút bất an của cô, hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ cô. Tôi nên giữ lấy em thế nào đây? Hắn nên làm gì với cô đây? Lúc này, trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, có chút do dự, không biết phải làm thế nào mới tốt hay là chấm dứt thôi. Mùi hương ấm áp phả vào mặt, hắn tham lam hít vào, không nỡ rời khỏi cô. Hình như hắn đã thích cái cảm giác này rồi ở bên cạnh cô, giúp đỡ cô, nghe cô nói chuyện với mình, thậm chí là bảo vệ mình. Hắn đã không thể tách khỏi cô rồi. Ngón tay thon dài dịu dàng xoa mặt lý quả cảm nhận hô hấp không an bình cùng tiếng tim đập hơi rồn rập của cô. Thế giới như chìm lắng trong sự yên tĩnh này, đột nhiên, hắn phát hiện mình rất thích cảm giác đó, mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng yên bình như bây giờ. Nếu có thể cứ như vậy mãi thì thật là tốt biết bao. Trong đầu hắn chợt thoáng qua ý nghĩ này, chỉ là hắn không hề thấy kinh ngạc mà lại có chút chờ mong. Sau đó, hắn liền mỉm cười càng dựa sát đầu vào cổ cô. Tiếp đó thân thể hắn liền biến hóa, chẳng còn bóng người nào nữa, mà bên cổ lý quả lại xuất hiện một con rắn đen đang dính chặt lấy cô, giống như muốn hút hết sự ấm áp của cô. Vài giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng, hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi lặng lẽ đi đến bên giường mạc nhật thì chăm chú nhìn cô gái đang ngủ không được ngon giấc trên giường, rồi vươn tay vuốt nhẹ tóc cô. cô đúng là quá cả tin mà, vừa sợ rắn lại dám nuôi rắn, thật đúng là một cô gái đầy mâu thuẫn. tay hắn khẽ xoa lên khuôn mặt tái nhợt của lý quả, rồi lướt qua mắt mũi đến cánh môi xinh, sau đó vội vàng thu về. sao hắn lại ở đây? tầm mắt của hắn lại chiếu thẳng lên người tiểu hắc xà đang tựa vào cổ lý quả, mà tiểu hắc xà kia giống như không hề có cảm giác gì, vẫn tiếp tục vùi đầu ngáy to. Cánh mắt Mạc Nhật Tỳ tối lại, lập tức đưa tay định bắt lấy tiểu hắc xà, nhưng phụt một tiếng tiểu hắc xà đã biến mất. Người không được chạm vào ta. Thanh âm quen thuộc vang lên, khiến người ta kinh hãi là thanh âm này giống y hệt giọng nói của Mạc Nhật Tỳ Người cũng không được ở bên cạnh nàng. Mạc Nhật Tỳ bình tĩnh nói, giống như thanh âm này đối với hắn hoàn toàn không xa lạ, không đáng để kinh ngạc. Không thể nào, thanh âm lạnh lùng, rứt khoát vang lên. Mạc Nhật tỷ im lặng nhìn chằm chằm phía trước đột nhiên nở nụ cười, ngươi còn phân chia với ta sao? Bên kia cũng im lặng, sau đó thản nhiên nói, trong lòng ngươi đã có tính toán, sao còn phải hỏi ta? Lần này, đến lượt Mạc Nhật tỷ im lặng, hắn nhìn về phía trước một lúc lâu, mới rời tầm mắt nhìn Lý Quả đang bất an ngủ trên giường, hắn vươn tay xoa nhẹ mặt cô. Thật ra chúng ta đâu cần phải tranh giành, nàng là của chúng ta mà. Bên kia cũng lặng im, không biết là đồng ý hay phản đối lời của Mạc Nhật tỷ. Một lúc lâu sau, bên kia mới nhàn nhạt nói, ngươi không nên lừa nàng, để nàng khổ sở như thế. Hắn muốn ám chỉ chuyện đồ ăn vừa rồi. Chỉ có nàng ngốc nghếch mới tin thôi, nhưng là rất đáng yêu, đúng không? Mạc Nhật thì chẳng có nửa điểm ái náy, ngược lại còn thấy rất thú vị. Mong ngươi giữ chừng mực một chút, nếu không. Bên kia nói được một nửa, liền im lặng. Mạc Nhật thì không hề quan tâm đến lời đe dọa này, tay hắn vuốt ve khuôn mặt lý quả một lúc mới thu lại, sau đó xoay người, rời đi. Sau khi Mạc Nhật tỷ ra khỏi phòng, tiểu hắc xà mới xuất hiện bên cổ Lý Quả, nó vẫn dán chặt vào cô giống như chưa từng xảy ra chuyện vừa rồi, Mạc Nhật Tỳ cũng không hề vào đây. Nửa đêm, Lý Quả bị cơn đói đánh thức cơ thể cuộn lại giống như con tôm cô đành cố chịu đựng. Thế nhưng cô lại không hề thấy thèm ăn, cô không muốn ăn cũng không dám ăn. Tiểu thư, chẳng biết hoàng nhi vào từ lúc này, nàng bật đèn, lo lắng bước tới trước giường Lý Quả, nhỏ giọng gọi. Lý quả hé mắt nhìn Hoàng Nhi một cậy yếu ớt nói, Hoàng Nhi em không ngủ à? Tiểu thư có phải ngài đói bụng không? Hoàng Nhi đã bảo người mang điểm tâm lên, ngài mau ăn chút đi. Hoàng Nhi nhớ tới lời dặn của quản gia Lâm, biết nửa đêm tiểu thư nhất định sẽ đói, nên nàng đã chuẩn bị sẵn điểm tâm nóng hồi cho tiểu thư. Lý quả lắc đầu cô không ăn đâu, ai biết những thứ đó có phải cũng làm từ rắn hay không? Tiểu thư bên trong thật sự không có rắn đâu chẳng lẽ ngài không muốn sống nữa. Nếu ngài còn không ăn về sau Hoàng Nhi cũng sẽ không ăn không ngủ chịu đói cùng ngài. Hoàng Nhi vô cùng sốt ruột sau đó kiên định nói. Nàng không ăn uống cũng chẳng sao nhưng tiểu thư thì không được nàng thật sự rất thương tiểu thư. Không ăn không ngủ Lý Quả lập tức mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng. Hoàng Nhi thật tốt với cô khiến cô không biết nên nói gì cho tốt đây. Hoàng Nhi, đừng như thế chị thật sự không muốn ăn mà. Lý quả lắc đầu, vừa muốn đánh tan suy nghĩ đó của Hoàng Nhi, đồng thời giữ vững kiên trì của mình. Nhưng là lần này, Hoàng Nhi đã hạ quyết tâm, nàng kiên quyết lắc đầu, nói khẽ tiểu thư thế nào, Hoàng Nhi sẽ như thế đó. Nàng ngồi xổm xuống, ngẩn đầu nhìn Lý quả. Lý quả rất bất đắc dĩ, cô đói đến mức không thể ngủ nổi, Hoàng Nhi lại quan tâm cô như vậy, khiến cô bắt đầu giao động. Hoàng Nhi quyết theo Lý Quả tới cùng, nàng đắp lại chăn, rồi sờ chán Lý Quả, sau đó chạy đi rót nước. Được rồi, được rồi Hoàng Nhi, chỉ ăn là được chứ gì. Lý Quả đành thỏa hiệp. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lý Quả cảm thấy không cần để bản thân chịu thiệt hơn nữa, chỉ cần cô nhìn kỹ trước khi ăn là được. A tiểu thư thật không, em đi gọi người mang lên nhé. Hoàng Nhi vô cùng vui sướng, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Sau khi bỏ lại câu đó, nàng lập tức chạy ra ngoài. Lý quả cố gắng nâng người dậy, vừa vặn thấy tiểu Hắc xà nằm bên cạnh mình trong lòng có chút xúc động. Cô vươn tay ra, sờ sờ đầu tiểu Hắc xà, biết được mình không có cô đơn trong lòng liền ấm áp. Tiểu thư, đồ ăn lên đây. Thoáng một cái, Hoàng Nhi đã vui vẻ xuất hiện trong phòng, nàng bê một bát canh lớn, đặt lên bàn, rồi vội vàng chạy tới nâng lý quả dậy. Phía sau nàng là vài nữ hầu đang nối nhau bước vào, bọn họ đặt hết chén đĩa lên bàn, rồi im lặng bước ra ngoài. Tiểu thư uống canh trước đi, đây là canh gà tiểu thư an tâm, không có rắn đâu. Hoàng Nhi sợ lý quả không uống, nên vội vàng mốc ra một bát nhỏ, đưa đến trước mặt cô còn dùng thìa khuấy lên cho cô xem. Lý quả gật đầu, nhận lấy bát rồi đưa lên mũi người người còn khuấy thêm vài cái, lại thử một ngụm nhỏ thấy không có vấn đề gì cô mới dám uống hết bát canh. Hoàng Nhi đứng bên cạnh mở to mắt nhìn thấy lý quả uống hết canh, mới thở vào một hơi, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Tiểu thư ăn chút điểm tâm nhé, ở đây có rau xanh còn món này, món này, món kia cũng không tệ. Nàng hưng phấn giống như mình mới chính là người ăn, nàng chỉ hẩn không thể bắt lý quả ăn hết tất cả. Tiểu thư ăn thêm nữa đi, Hoàng Nhi thấy lý quả ăn hơi ít còn muốn khuyên cô ăn thêm. Lý quả ăn không nổi nữa, vội lắc đầu, ngăn Hoàng Nhi chỉ ăn đủ rồi. Còn ăn nữa, cô có phải là heo đâu? Hoàng Nhi thấy lý quả kiên quyết như vậy. Đành phải chịu thua, lập tức gọi người lên dọn dẹp. Hoàng Nhi chị muốn đi tắm. Cô nhớ ra mình còn chưa tắm rửa, không nhịn được nói. Vâng, tiểu thư em đi pha nước suốt ngày. Hoàng Nhi vui vẻ nói, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Lý quả cực kỳ xúc động, nghỉ ngơi một lát liền đứng lên, đi lấy quần áo để thay. Cô cầm quần áo, vừa định đi vào phòng tắm thì vút một tiếng, một bóng đen đã nằm trễm chệ trễ trên áo ngủ của cô. Chỉ thấy tiểu hắc xà đang yên tĩnh nhìn cô, tiểu hắc mày làm sao vậy? Đang yên lành, nó lại chạy lên áo ngủ của cô làm gì? Kỳ quái nhất là, đang ngủ say xưa, sao nó tự dưng tỉnh dậy chứ? Nó định làm gì đây? Tiểu hắc xà nâng thân nhỏ cái đầu quả dưa hướng về phía phòng tắm, ý muốn bảo, nó cũng cần phải tắm rửa, hơn nữa còn phải cùng tắm với cô cơ. Mày cũng muốn tắm à? Lý quả có chút giờ khóc giờ cười, không ngờ nó lại nhớ tới chuyện này, đúng là con rắn thích sạch sẽ mà. Hoàng Nhi vừa pha nước xong, vui vẻ bước ra, nàng chưa phát hiện ra Tiểu Hắc Xà cười tít mắt nói Tiểu thư, ngài có thể đi tắm rồi. Ta vương ách Tiểu thư, nói được một nửa chớp liếc thấy Tiểu Hắc Xà, nàng suýt chút nữa thì lỡ lời. Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiểu Hắc Xà, nàng sợ đến nỗi vội thu lời lại. Được rồi, tao mang mày đi tắm nhé. Cũng đâu phải cô chưa từng tắm cùng nó, chỉ là số lần rất ít thôi. Hôm nay cô quá mệt mỏi nên không nghĩ nhiều, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên mới đồng ý. Tiểu hắc xà lập tức hưng phấn, thân nhỏ liên tục lắc lư, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Vừa bước vào phòng tắm, Lý Quả liền ngây người, chỉ thấy những cánh hoa hồng đang rập rờn trong bồn tắm xa hoa, rộng lớn, trong không khí còn vương hương thơm ngát. Tiểu thư, để em cởi quần áo giúp ngài. Hoàng Nhi cũng theo vào, đang đứng ở phía sau, vươn tay giúp Lý Quả cởi quần áo. Lý Quả hoàng sợ, lập tức lùi lại, vội nói, không cần, không cần, chị tự làm, tự làm.